Trước 2.251, học trưởng bồi thường đồng hồ đi đúng thế tự hiên cậu nhìn bọn nó như thế kia làm sao có thể giống cậu được chứ toàn thân đầy quý khí vừa nhìn là đã thấy sự bất phẩm rồi nhạc thính phong thấy lái xe và vệ sĩ nhà họ lộ đang chạy tới từ cách đó không xa liền không nhịn được mà cảm khái một tiếng lộ tu triệt đúng vai lần đầu cậu nghe được người khác nói về mình như vậy đó ây giả bị người ta nói rằng mình là đứa không ta đứa là thú vị nha. cậu nhìn về phía vệ sĩ và lái xe nhà mình khẽ lắc đầu ý bảo bọn họ trước hết đừng tới đây vội cậu thở dài nói học trường à anh chưa từng nghe qua câu thâm tàng bất lộ sao nhà tôi chẳng qua là cố tình điệu thấp thôi cũng như con người của tôi vậy cực kỳ nhất quán chưa bao giờ khoe khoang việc chuyện bản thân mình có tiền ra sao đương nhiên tôi đây so ra còn kém học trường nhiều lắm làm sao có thể bằng được người suốt ngày thở khí ba ba như anh ý chỉ vương bắt đản tên khôn kiếp lưu tử hiên vừa nghe liền cả giận nói xú tiểu tử mày mắng ai là vương bắt hả lộ tu triệt kinh n ạ c học trường anh nói gì vậy sao anh lại tự nói mình là vương bắt thế tôi đâu có nói gì đâu vừa rồi rõ ràng là mày đang mắng tao bọn mày có nghe thấy không lưu tử hiên tức giận đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi quay sang nói với người bên cạnh mình mấy người bên cạnh cậu ta đều là đám người hầu cả bọn họ đều gật đầu nói rằng lộ tu triệt đúng là đang mắng chửi người lộ tu triệt bày ra vẻ mặt thất vọng đau khổ nói ôi trời tôi còn đang khen học trưởng là có khí chất của vương bá không ngờ học trưởng nghe không ra lại nói tôi chửi anh là vương bác tôi thật sự rất oan uổng đó nha xem ra tôi với học trưởng không có cách nào có thể tiếp tục tán gâu với nhau được rồi Tính ta thôi, phong, chúng ta đi Ấy vương bá niên hiệu của chính quyền do lãnh tụ nông dân hoàng sao lập nên vào đời đường trung quốc 8 7 0 8 8 ă m hai người muốn đi bọn lưu tử hiên đương nhiên không đồng ý rồi lưu tử hiên ra tay đẩy lộ tu triệt một cái ai cho mày đi thế ngay khi cậu ta đập vào người lộ tu triệt thì từ trên người lộ tu triệt rơi xuống một chiếc đồng hồ lưu tử hiên lúc ấy không phát hiện đồng hồ đã rơi đúng lúc bước lên phía trước mấy bước nên đã dâm nát luôn chiếc đồng hồ kia lộ tu triệt vừa thấy thế thì trong lòng bật lên một tiếng khen hay nhưng cậu vẫn thể hiện ra vẻ mặt vô cùng thương tiếc kinh hô một tiếng đồng hồ của tôi lưu tử hiên khinh miệt nói mày có tiền như vậy cơ mà t i ế c gì một đồng hồ nát chứ lộ tu triệt thở dài một tiếng nói học trưởng nói rất đúng quả thật là chiếc đồng hồ nát này tôi đã đeo hai năm nay tuy rằng nó đã cũ nhưng học trưởng à, anh nhất định phải bồi thường chiếc đồng hồ này cho tôi đây là chiếc mà tôi thích nhất tất cả mọi người đều nhìn thấy vì sao mà nó bị hỏng tôi mong học trưởng không cố tình bỏ qua đồng hồ làm sao mà bị hỏng rất nhiều người xung quanh đều thấy lưu tử hiên có muốn lật mặt cũng không được cậu ta chỉ có thể cắn môi nói ừ không phải chỉ là một cái đồng hồ nát sao đền cho mày là được nhưng mày phải xin lỗi tao lộ tu triệt gật đầu được xin lỗi học trưởng tôi xin lỗi a n h lưu tử hiên sửng sốt cái gì cơ thằng nhóc này cứ thế mà xin lỗi sao hành động này của nó kỳ lạ nha cậu ta còn tưởng đối phương nhất định là sống chết cũng không chịu xin lỗi ấy chứ lưu tử hiên còn chưa kịp phản ứng lại lộ tu triệt đã xoay người nhặt chiếc đồng hồ của mình lên đồng hồ đã vỡ ra rồi cậu nói tôi đã xin lỗi rồi hy vọng học trưởng có thể bồi thường đồng hồ cho tôi lưu tử hiên khinh thường i ĩ u môi h ừ chẳng qua chỉ là một chiếc đồng hồ để tao xem mày muốn lừa của tao bao nhiêu tiền lộ tu triệt thản nhiên nói đồng hồ này lúc tôi mua là mười chín vạn căn cứ vào chuyện tôi đã đeo hai năm tôi sẽ không bắt anh bồi thường nhiều đâu để bỏ bớt mấy số lẻ anh chỉ cần bồi thường cho tôi mười lăm vạn thôi câu này khiến lưu tử hiên và mấy người đứng cạnh hắn bị dọa đến nhảy dựng lên mười chín vạn sao đây là muốn đi cướp ngân hàng đúng không ngay cả nghĩ bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến nhiều tiền như vậy chương hai nghìn hai trăm năm mươi hai ma y cả n ở m ỉ hệ n ở dê to như thế m à không biết xấu hổ à. lưu tử hiên lập tức mắng thang bắt con này mày dám thốt lên cái giá mười chín vạn à đừng có mà không biết xấu hổ như vậy chứ lần trước mày chưa lừa được tao nên lần này mày muốn tiếp tục phải không lộ tu triệt không nhanh không chầm nói học trường trước hết anh đừng thẹn quá hóa giận như thế chiếc đồng hồ này của tôi có đáng giá ngần ấy tiền hay không không phải chỉ cần anh nói là được nếu anh không tin thì có thể tìm chuyên gia tới đánh giá chiếc đồng hồ này của tôi là bản có số lượng giới hạn toàn cầu trên mặt được đính ngọc bích thượng đẳng số tiền mười chín vạn mà tôi nói với anh là không nhiều không ít hơn nữa đây là là đồ cổ đã được cất giữ hai năm giá trị siêu tầm rất cao hiện giờ cho dù anh có muốn mua cũng không mua được đâu rất nhiều người s i ê u tầm đồng hồ đã muốn trả giá nó tới hai mươi năm vạn đó học t r ư ở n g anh đừng nghĩ là tôi hãm hại anh cái giá mà tôi đưa ra cho anh này là thấp nhất thế giới luôn rồi đó lưu tử hiên tức g i ậ n đến nỗi mặt mũi đỏ bừng chỉ vào lộ tu triệt mày mày cứ tiếp tục diễn cho đi tao muốn xem xem mày có thể diễn cho đến thế nào nữa nhà mày mà có tiền như vậy tùy tiện một cái là có thể cho mày đeo một chiếc đồng hồ giá trị hơn mười vạn thì mày có thể tới cái trường để đi học c h ắ c thậm chí cả khi tan học cũng không có cả một cái xe tới đón mày lưu tử hiên trong lòng đã vô cùng sợ hãi bởi vì lộ tu triệt nói có vẻ như mọi chuyện đều là sự thật vậy nếu thật sự bảo cậu ta bồi thường mười lăm vạn ba mẹ cậu ta sẽ đánh chết cậu ta mất đúng là nhà cậu ta cũng có chút tiền t à i nhưng cũng không phải đại phú đại quý gì lộ tu chiến nói thật xin lỗi tôi thấy hình như học trường có thể có hiểu lầm gì đó với những người có tiền thì phải cậu còn chưa dứt lời lái xe và vệ sĩ nhà họ lộ đã không kiềm chế nổi mà chạy tới thiếu ra thiếu ra bọn họ đã có mặt ở cổng trường từ sớm để m ỏ i mắt mong chờ nhưng khi cổng trường mở ra thì có rất nhiều học sinh đã ùn ùn kéo ra nên bọn họ chỉ có thể chờ ở bên ngoài tiếng gọi này của bọn họ khiến tất cả những người đang đứng xung quanh lộ tu triệt nhìn qua sắc mặt lưu tử hiên liền thay đổi lái xe và vệ sĩ chạy tới nơi nhận lấy ba lô của lộ tu triệt và nhạc thính phong thiếu gia thính phong thiếu gia lộ tu triệt thuận miệng hỏi bọn họ các ngươi đến lâu chưa lái xe nói cũng chưa được bao lâu ạ lao thái thái và lao ra tử đuổi chúng tôi ra ngoài từ hai h chiều chúng tôi chỉ có thể lang thang ở bên ngoài tới bốn h mới tới cổng trường ạ nói cách khác bọn họ đã đợi ở bên ngoài khoảng hai tiếng vệ sĩ đứng bên cạnh lộ tu t r i ệ n thiếu ra có xảy ra chuyện gì không ạ vóc dáng anh ta rất cao lớn cơ thể cũng cường tráng thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh hơn nữa bộ dáng còn hung t h ầ n ác sát điều này làm cho bọn lưu tử hiên sợ tới mức vô thức lui về phía sau đám học sinh vốn đang đứng bên cạnh xun xoe nịnh b ỡ lưu tử hiên giờ cả đám đều sợ tới mức chạy vội mà bên trong xe lưu mẫu người phụ nữ vốn đang tính toán chờ con trai mình thể hiện sự trâu bỏ ra đành xuống xe lần nữa thấy tình huống không đúng lắm nên mới xuống xe hỏi lộ tu triệt r ơ chiếc đồng hồ trong tay lên học trường nhà chúng tôi tuy rằng không tiếc một chiếc đồng hồ như thế này nhưng chiếc đồng hồ này là anh phá của tôi vậy nên dù thế nào anh cũng phải bồi thường cho tôi và không về sau ai cũng có thể tùy tiện phá hỏng đồ đạc của tôi thì làm sao tôi còn có thể sống yên ổn ở trường học đây lưu tử hiên vẫn không chịu thừa nhận như trước cậu ta vẫn sống không chết không chịu nhận cái đồng hồ này làm sao giá trị nhiều đến như vậy chứ mày mày đừng có lừa tao tao còn lâu mới tin mày cùng lắm chỉ là một cái đồng hồ mấy trăm đồng thôi mày đừng hỏng qua mà tao vệ sĩ lạnh lùng nói xin lỗi thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng mang chiếc đồng hồ nào giá trị nhỏ hơn năm chữ số lưu mẫu đeo kính dâm bước tới có chuyện gì vậy t r ư ơ n g 2253 t ô i không cần người khác hỗ trợ lưu tử hiên vội nói mẹ nó thằng nhóc này muốn lừa gạt tiền của con ở trường học nó đã lừa con một lần lần này lại muốn lừa con tiếp con chẳng qua là không cẩn thận giẫm phải cái đồng hồ của nó nó bắt con bồi thường cho nó mười lăm vạn nó quả thực muốn đi c ư ớ p ngân h à n g rồi mười lăm vạn ôi trời thằng nhóc này có phải trong nhà mày không có ai dạy mày đúng không lừa đảo là vi pháp pháp luật đó mày muốn ngồi tù phải không để tao xem xem nhà mày mẹ lưu tử hiên vốn đã chuẩn bị xong xuôi một loạt những lời châm chọc cười nhạo nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mà lộ tu triệt đưa ra thì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa bởi vì chiếc đồng hồ kia là chiếc mà đúng lúc nay cô ta vừa mới nhìn qua ảnh chụp của nó nhà bọn họ có mở một công ty nhỏ năm ngoái có hợp tác cùng tổng giám đốc của một công ty lớn bọn họ làm cách nào cũng không thể đàm phán được một hạng mục cô ta mới nghĩ ra một cách cô ta nghe ngóng khắp nơi mới biết vị tổng giám đốc kia có sở thích s i ê u tầm đồng hồ gần đây ông ta đang muốn tìm cách s i ê u tầm một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nhưng vẫn không thể tìm được vì thế lưu m ẫ hao tốn không ít tâm tư hỏi thăm khắp nơi sau khi biết được vị kia muốn được tặng thứ này cô ta vốn định cắn răng bỏ tiền mua chiếc đồng hồ kia đến lúc đó nếu có thể đàm phán được hạng mục kia thì bọn họ sẽ thu lời không ít đáng tiếc cô ta móc nối đủ loại quan hệ nhưng cuối cùng cũng không thể mua được chiếc đồng hồ đó vụ hợp đồng kia cũng cứ thế mà không thành nhưng hình dáng chiếc đồng hồ ấy đã in sâu vào lòng lưu mẫu cậu cậu nhà tên này phải có nhiều tiền lắm mới có thể mua được cho một thằng nhóc vừa mới lên trung học một chiếc đồng hồ giá trị như thế này lưu mẫu lại nhìn kỹ quần áo trên người lộ tu triệt hiện giờ bọn họ đã cởi bỏ trang phục huấn luyện quân sự để thay quần áo của mình lưu mẫu n h ì n không được nuốt nuốt nước bọn cậu thiếu niên này thật sự là có tiền lộ tu triệt cười nói cô này nhìn s ắ c mặt của cô thì hẳn là cũng biết về chiếc đồng hồ này của tôi rồi nếu đã biết nó vậy phiền cô bồi thường tiền cho tôi nếu các người không chịu bồi thường vậy cũng được tôi chỉ có thể gọi cảnh sát đồng thời tìm chuyên gia thẩm định xem chiếc đồng hồ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền đến lúc đó có thể không phải con số 15 vạn mà sẽ yêu cầu các người bồi thường theo giá trị hiện hành cậu lưu mẫu đông nhiên cảm thấy miệng lươi đắng ngắt không biết phải nói gì cho đúng cả 15 vạn tuy là con số lớn nhưng nhà bọn họ cắn răng vẫn có thể bồi thường được còn nếu đợi tới khi chuyên gia tới đây thì lúc đó giá trị chiếc đồng hồ này chắc chắn không thể thấp hơn 20 vạn nhưng lưu mẫu lại không cam l ò n g n h ớ đâu cái đồng hồ này là giả thì sao nó chỉ là đồ giả nhưng nhìn rất giống thật thì sao nội tâm lưu mẫu đang rẽ rùa không thôi không biết phải lựa chọn thế nào cho phải lưu tử hiên thấy biểu hiện của mẹ mình thì trong lòng càng thêm sợ hãi mẹ cậu ta là người như thế nào cậu ta đương nhiên biết rất rõ nếu có người bị mẹ cậu ta chỉnh thì chắc chắn bọn họ sẽ không còn lời nào để nói kết quả hiện tại mẹ cậu ta lại không nói dù chỉ một tiếng rõ ràng là rõ ràng là mẹ cậu ta cảm thấy chiếc đồng hồ này là hàng thật rồi lưu tử hiên sợ hai gọi một tiếng mẹ lưu mẫu quay lại hung hăng chừng mắt lường cậu ta một cái khiến cậu ta sợ đến mức lui về phía sau hai bước ánh mắt kia của mẹ cậu giống như đang muốn gào thét chửi rủa cậu ta một trận vậy cháu à, cháu với tiểu hiên nhà cô đều là học sinh của trường số một chưa biết chừng có thể ngày nào đó còn giúp đỡ cho nhau ấy chứ lộ tu triệt ngắt lời lưu mẫu cảm ơn tôi cảm thấy gia cảnh nhà tôi có thể không cần người khác phải giúp đỡ chương hai n trăm năm m ư có xin lỗi cu n z pha y bô y thựa nz tỷ hệ n lộ tu triệt chỉ dùng một câu đã phá hỏng hoàn toàn những gì mà lưu mẫu định nói cô ta hết há miệng lại ngậm miệng hoàn toàn không biết nên nói thế nào cho phải nữa khoe miệng lưu mẫu có rút mày không phải cậu bé à, trên đời này không thể nói những lời chắc chắn như thế được đâu cho dù cháu không cần con trai cô giúp đỡ nhưng dù sao các cháu cũng cùng chung một trường cháu xem thử xem mọi chuyện liệu có thể lộ tu triệt n h ư mày nói lời này của cô không đúng rồi trường số một có nhiều học sinh như vậy nếu tôi có tình cảm đồng môn với tất cả những người cùng trường nếu như với mỗi người tôi đều phải nhốn nhường ba phần thì ba tôi dù có tài sản nhiều đến mấy cũng không đủ cho tôi làm như thế đâu lưu mẫu tức đến nỗi trào lên một búng máu ở hết hầu cô ta vốn là một người phụ nữ vô cùng m ộ mép kiểu gì cũng có thể nói được rất nhiều hạng mục trong công ty đều do cô ta đàm phán được nhưng hôm nay cô ta lại bị một thằng nhóc nói tới mức không nói nên lời thằng nhóc con này cũng quá càn d ỡ rồi cô ta thật sự muốn mắng chửi lộ tu triệt một trận nhưng khi cô ta nghĩ đến cảnh mình phải bồi thường mười lăm vạn cho nó thì chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn trước cô ta nói được được được lời vừa rồi của cô không đúng lắm không phải cháu muốn con trai cô xin lỗi cháu hay sao cô sẽ bảo nó xin lỗi cháu rồi cháu muốn thế cũng được cháu thấy thế có được không lưu mẫu vì mười lăm vạn kiên nên sẽ dùng bất cứ giá nào để đánh đổi cô ta xoay người l ư ờ m con trai một cái còn không mau lại đầy xin lỗi đi lưu tử hiên bị ánh mắt của mẹ mình hù dọa theo bản năng cậu ta muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn chậm gì gì bước lên phía trước hai bước lưu mẫu đẩy cậu ta tới trước mặt lộ thu triệt con không mau xin lỗi đi con nhìn lại bộ dạng lúc này của con đi bình thường ở nhà mẹ dạy con như thế nào mẹ nói với con như thế nào ở trường học thì đừng có gây chuyện thị phi phải cố gắng học tập phải hòa nhã với bạn bè nhưng con thì sao hoàn toàn làm trái lại đã không nghe lời còn gây chuyện phiền phức cho mẹ con còn không mau xin lỗi đi con bắt nạt học đệ lớp dưới sao mẹ lại có đứa con như con chứ lời này của lưu mẫu đúng là có chút ngon độc lộ tu triệt nhữ mày một chút người mẹ này sao lại có cảm giác khiến người k h á c không thích chút nào như vậy chứ lưu tử hiên không muốn xin lỗi xung quanh còn bao nhiêu người đang nhìn vào như vậy nữa chứ nhưng mà lời của mẹ cậu không thể không nghe hơn nữa mẹ đã bắt cậu xin lỗi thì nhất định chiếc đồng hồ này có giá trị rất lớn thật lưu tử hiên chỉ có thể cúi đầu nói một câu đúng tôi xin lỗi lộ tu triệt mỉm cười tiếc quá tuy tôi nhận được lời xin lỗi của nhà các người rồi nhưng chuyện này có nhiều người trông thấy như vậy nếu tôi không đòi bồi thường thì từ đây về sau tôi làm sao còn lăn lộn được nữa sắc mặt của lưu mẫu cùng lưu tử hiên đều vô cùng khó coi bọn họ vốn đang hy vọng rằng mình xin lỗi trước rồi sẽ không nói gì về chuyện tiền n ó n g cả hy vọng tên lộ tu triệt tuổi còn nhỏ nên dễ lừa lưu mẫu cũng rất mất mặt tất cả người ở cổng trường này đều nhìn thấy rồi cô ta cũng đã bắt con trai mình phải xin lỗi cái gì nên nói cũng nói rồi mà đối phương vẫn còn muốn gây sự điều này khiến cô ta phát hỏa lúc này cô ta cũng bất chấp b u ồ n b ự c nói sao cháu còn nhỏ như thế mà đã đi gây sự với người khác vậy không có chút giáo dưỡng nào cả trong nhà cháu có tiền thì giỏi lắm sao cháu có tiền thì cháu có thể bắt nạt người khác ư chương 2255, g i a i đoạn lao phu t h ề câu nói đầu tiên của lưu mẫu có ý đồ đổ đổi trắng thay đen làm ra vẻ như lộ tu triệt cậy nhà mình có tiền nên đi bắt nạt người khác cô ta còn nói các cháu đều là bạn học chung một trường chuyện lúc trước cháu làm với con trai cô chúng ta tạm thời không nói đến nữa hôm nay chẳng qua con trai cô không cẩn thận giấm phải đồng hồ của cháu thôi cháu nói giá trị của nó hơn mười vạn mẹ con cô cũng không phản bác gì nhưng cái đồng hồ này rốt cuộc là thật hay giả chẳng nhẽ chỉ cần cháu nói là có thế tin tưởng được sao còn nữa ngay cả khi nó là thật nếu cháu đã biết cái đồng hồ này đăng giá sao không cất giữ cho cẩn thận cô thấy cháu rõ ràng là muốn mẹ con cô không được yên ổn đó lời này của cô ta thật sự đã khiết lộ tu triệt được mở mang tầm mắt về cái gì gọi là giả m ồ m cãi láo cha theo ý tứ của cô ta tức là mấy cô con gái nhà lành bị người ta cường bảo là vì ai bảo bọn họ lớn lên xinh đẹp mà không che kỹ mặt mình lại xảy ra chuyện kia là đáng đời hay tương tự những người bị cướp là vì ai bảo họ kiếm được tiền rồi mang trên người nếu không có tiền thì làm gì có ai tới cướp chứ lần này lộ tu triệt thật sự đã được mở mang tầm mắt về cái gì gọi là không biết xấu hổ rồi nhạc thính phong đứng cạnh cậu vẫn im lặng không nói chỉ chỉ lẳng lặng lấy điện thoại di động ra bấm số một trăm mười để lộ tu triệt và lưu m â u đứng đó tranh luận cậu bước ra xa hai bước sau khi kết nối được với phía cảnh sát thì bắt đầu nói sơ lược về tình huống nhạc thính phong báo cảnh sát xong trở lại thấy lộ tu triệt nói biết làm sao được chứ ai bảo nhà tôi giàu quá tiện tay lấy một cái đồng hồ đeo tay thôi giá trị cũng đã không nhỏ hơn năm chữ số rồi cô có muốn tôi chiếm tiện nghi của cô thì nhà tôi cũng không thèm ấy chứ nhưng mà cô cũng có một câu không sai hôm nay tôi đúng là không bỏ qua cho hai người hai người thật sự đã đắc tội với tôi rồi chiếc đồng hồ này của tôi giá trị ra sao là thật hay giả sẽ nhanh chóng có người đến kiểm chứng đến lúc đó thì xin lỗi giá trị thị trường là bao nhiêu thì các người cứ bồi thường theo số đó ít hơn một đồng cũng không được lộ tu triệt vốn chỉ muốn để bọn họ bồi thường mười lăm vạn tôi h cậu cũng không ngờ là bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy đã thế thì cậu cũng sẽ không khách khí cứ để cho chuyên gia tới đây đến lúc đó nhất định phải khiến bọn họ thổ huyết một phen nhạc thính phong nói với lộ tu triệt cậu cứ ở bên này giải quyết sự tình đi tớ không lãng phí thời gian ở đây nữa đâu đi trước đây lộ tu triệt biết nhạc thính phong đang vội về nhà gặp tiểu thanh mai của cậu ấy rồi làm gì có thời gian ở đây theo cậu làm mấy chuyện ở mỹ này chứ hơn nữa chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì chỉ cần một mình cậu thôi cũng có thể xử lý ổn thỏa lộ tu triệt gật đầu được rồi được rồi mau đi đi để lái xe đưa cậu về nhà trước bên này chắc tớ còn cần thêm một lúc nữa n h ạ c thính phong cũng không thèm khách khí với lộ tu triệt chút nào được vốn dĩ du dực cũng muốn tới đón cậu nhưng trước đó lộ tu triệt đã nói rằng dù sao hai người bọn cậu đều sẽ về nhà lái xe nhà cậu ấy sẽ đến đón cũng thuận đường đưa nhạc thính phong về du dực cũng không cần đến mất công nhạc thính phong cảm thấy không vấn đề gì nên mới bảo du dực đ ừ n g tới nhạc thính phong tạm biệt lộ tu triệt trước khi đi còn nói đúng rồi tớ đã gọi cảnh sát rồi họ sắp tới rồi đó lộ tu triệt giương ngón cái làm biểu hiện ok với cậu để cậu nhanh trở về hai người họ giờ đã là giai đoạn lao phu thế rồi cục diện nho nhỏ thế này căn bản không cần nhạc thính phong xuất chiêu mẹ con nhà họ lưu tận mắt nhìn thấy lái xe nhà họ lộ mở cửa một chiếc xe vô cùng hoành tráng ra sau đó nhạc thính phong đi lên chiếc xe hoành tráng kia khiến hai mẹ con họ nhìn chân trối không thôi đặc biệt là lưu mẫu cô ta vô cùng hâm mộ bởi chiếc xe kia vô cùng đắt giá nhà bọn họ căn bản không thể mua nổi chờ đến khi nhạc thính phong rời khỏi bên cạnh lộ tu triệt chỉ còn lại một vệ sĩ cao to trông vô cùng hung t h ầ n ác s á t anh ta đứng cạnh lộ tu triệt như một đại hộ pháp to con chương hai n trăm năm m ư tôi muốn xem xem ai dám đi nhưng mà chỉ còn một mình hắn ta thật ra lại tốt hơn một chút lưu mẫu muốn nhanh chóng thoát thân chỉ cần bọn họ rời khỏi đây thì về sau cho dù thằng nhóc này có tìm được bọn họ thì bọn họ vẫn có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen nói không biết không phải do bọn họ làm lưu mẫu vô vai lưu tử hiên nói chúng tôi thấy cậu còn nhỏ nên cũng chả thèm so đo với cậu thì thôi cậu lại muốn lấn lướt được voi đòi tiên con trai chúng ta đi cô ta kéo con trai xoay người lộ tu triệt cười nói còn muốn chạy sao sợ là các người chạy không dễ thế đâu chiếc đồng hồ này của tôi các ngươi không bồi thường xong thì ai cũng không được đi lưu mẫu cắn răng à à này cái cậu lộ gì gì kia cậu có tư cách gì mà cả n tôi lộ tu triệt liếc mắt nhìn anh vệ sĩ đang đứng cạnh mình đi vệ sĩ bước lên trước đi hai bước dựa vào tôi thử, phá hỏng đồng hồ của thiếu gia nhà tôi xong mà còn muốn chạy trốn như vậy ư cô cho thằng thiếu gia nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm hả còn không mở mắt ra mà xem xem nhà họ lộ chúng tôi có phải là dạng dễ chọc ghẹo không anh ta vừa mở miệng đã gầm giống khiến thai hai mẹ con lưu mẫu đau hết cả màng nhỉ âm thanh như sấm đánh núi đổ khiến người ta sợ hãi anh anh đang uy hiếp người khác đấy à lưu mẫu chỉ vào lộ tu triệt rồi nói mọi người đều thấy rồi đấy thằng nhóc này đang uy hiếp chúng tôi mọi người xung quanh không có ai nói chuyện tất cả bọn họ đều đang xem náo nhiệt lưu mẫu khẽ cắn môi ban ngày ban mặt các người dựa vào đâu mà dám cản chúng tôi cô ta túm đứa con định chuẩn bị lên xe nhưng không đợi đến khi cô ta bước đến trước xe anh vệ sĩ、si、đã bước một bước dài lướt qua người cô ta rồi nâng chân đá một phát lên cửa xe âm một tiếng như tiếng nổ pháo một cước toàn lực của anh vệ sĩ này đã phá hỏng luôn cái cửa xe một cú đá có sức mạnh kinh thiên động địa này khiến hai mẹ con họ lưu kia sợ tới mức mà ngồi bậy xuống đất không dám động đậy đi đi cứ thử đi một bước xem nào để tôi xem xem ai dám đi hai mẹ con họ lưu sợ tới mức lạnh r u n một c ư ớ c vừa rồi của anh ta mà tùy tiện đá vào người hai mẹ con họ thì chắc chắn đã lấy mạng của bọn họ luôn rồi lưu mẫu hô hoán các người không được ỷ thế hiếp người cho dù chúng tôi có bồi thường tiền đi chăng nữa các người cũng đã phá hủy xe nhà chúng tôi tôi tôi phải báo cảnh sát lộ tu triệt chậm chạp nói một câu yên tâm cảnh sát sắp tới rồi các người đừng nóng vội việc phá xe tôi sẽ cho người sửa lại như mới cho các người nhưng đồng hồ của tôi thì các người không được thiếu dù chỉ một phân cảnh sát cuối cùng cũng tới chỉ nhìn một cái là biết lộ tu triệt và mẹ con lưu mâu đang tranh chấp với nhau lưu tử hiên dở trò xấu xa phá hỏng chiếc đồng hồ nổi tiếng của lộ tu triệt lộ tu triệt vì trả thù mà phá hoại xe ô tô của nhà họ lưu lộ tu triệt nói với cảnh sát chuyện tôi làm hỏng xe nhà bọn họ tôi nhất định sẽ bồi thường nhưng chiếc đồng hồ này của tôi thì bọn họ cũng đừng h ỏ n g cho qua cảnh sát gật đầu không hề vì lộ tu triệt còn nhỏ tuổi mà cự tuyệt giải quyết n ộ i chuyện nói chuyện này là đương nhiên chỉ cần cứ gọi chuyên gia đến đây sau khi xác định được giá trị chiếc đồng hồ này thì cứ dựa theo giá trị hiện tại mà bồi thường lưu m ậ u nghiến răng nói làm sao chúng tôi biết được là chuyên gia mà nó gọi tới có phải là đã bị nó mua chuộc hay không lộ tu triệt khinh miệt cười cười cảnh sát n h ư mày nói chuyên gia chẳng những do thằng bé này tìm tới mà còn do nhóm cảnh sát của chúng tôi mời về nếu các người vẫn cảm thấy còn nghi vấn gì thì có thể tự mình đi mời một vị đến đây theo như chúng tôi được biết vị này là người chuyên chế tác đồng hồ các người hoàn toàn có thể tự mình đi mời ông ấy đương nhiên là nếu các người muốn dở thủ đoạn thì tốt nhất cứ nhìn cho rõ ràng trước đã chương 2257, chúc mừng năm mới vì thế bọn họ bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm một chuyên gia có tiếng về đồng hồ tuy rằng cô ta cũng định bỏ tiền mua chuộc một người nhưng ở đây vẫn còn có cảnh s á t nên cô ta đương nhiên không dám làm ra loại sự tình này t ì m một hồi rốt cuộc cũng mời được cửa hàng trưởng của một quầy chuyên doanh đồng hồ ở thủ đô tới vị này cũng là vì nghe nói ở đây có một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu nên mới muốn chạy tới nhìn xem ép trai ép phải một trận trời cũng đã tối ba vị chuyên gia do ba bên tìm đều đã tới ba người bọn họ cầm kính lút đeo găng tay cầm chiếc đồng hồ kia nghiên cứu rất lâu lưu mẫu khẩn trương nắm chặt lấy tay lưu t ử hiên trong lòng không ngừng cầu nguyện là giả là giả nhất định là giả nhưng cô ta lại thấy bộ dạng liệu sự như thần kia của lộ tu triệt thì trong lòng không khỏi trọn dạng chẳng lẽ cái đồng hồ đó là đồ thật ư ba vị chuyên gia tỉ mỉ quan sát hơn mười phút cuối cùng họ v ư ơ g kính lút nhất trí xác định rằng đây là một chiếc đồng hồ thật không còn gì nghi ngờ nữa chiếc đồng hồ này được sản xuất với số lượng rất ít hàng thủ công tinh xảo bọn họ vô cùng sùng bái hai năm nay chiếc đồng hồ này được một số người giàu có s i ê u tầm rất gắt gao hiện tại chiếc đồng hồ này có giá thị trường đã lên tới khoảng trên dưới ba mươi hai vạn khi ba người bọn họ nói xong về giá trị của chiếc đồng hồ này cổ họng lưu mẫu thật sự đã t h o t nghẹn một búng máu cô ta vô cùng hối hận không biết lúc nãy cô ta đã nghĩ cái quái quỷ gì vậy cái giá mười lăm vạn lúc đó lẽ ra cô ta nên đồng ý luôn rồi mới phải giờ thì hay ho rồi ba mươi hai vạn một khoản tiền lớn thế này không phải bọn họ chỉ cần cắn răng là có thể lấy ra được đâu lưu mẫu khẽ cắn môi nói mọi người mọi người xác định là không có nhầm lẫn gì ư vị quản lý của cửa hành chuyên doanh liền nói đương nhiên chúng tôi không sai lầm rồi đây chắc chắn là chiếc đồng hồ do những người thợ khéo léo nhất làm ra không thể sai được người bình thường không mấy khi được tiếp xúc thì sẽ không thể phân biệt được bình thường chắc hẳn cô cũng không được tiếp xúc nhiều với tên tuổi của chúng tôi cũng không trách cô nhưng cô tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực của chúng tôi được sắc mặt lưu mẫu lập tức biến thành màu gan heo lời nói trong lúc vô tình của vị quản lý kia khiến cô ta cảm thấy như đang bị người khác và thẳng vào mặt vậy chương khiến hắn ta thành thật hơn chút ý tứ là ông ta là dựa vào năng lực nhà cô thì không bao giờ có thể mua nổi chiếc đồng hồ này của nhà chúng tôi đâu cô u mê không hiểu nên tôi cũng không trách cô làm gì điều này khiến lưu mẫu cảm giác vô cùng nhục nhã bình thường cô ta luôn dương dương tự đắc rằng nhà mình có công ty riêng lợi nhuận mỗi năm thu về lên tới vài trăm vạn trước mặt họ hàng hay bạn bè cũng rất có mặt m ũ i cô ta vẫn nghĩ rằng nhà mình rất có tiền Rất giàu cậu ó nhóc nhưng hôm nay đụng thằng con khiến mình không hôm phải chưa họ thấy khác khố rách gì cô máu cảm một kia ta đầu ráo cao vậy. lộ kẻ v y Lộ t triệt hỏi như lưu mẫu, cùng ô cô tôi. đã nói đó, cô định nói nào sẽ bồi thưởng số tiền này khi bồi cho sẽ số d cho b ả thân n c ũ thuộc loại nhà có tiền, nhưng lộ tu triệt nhà nhưng không lộ có cũng loại bao giờ x e mọi thường những người có điều kiện kém hơn mình. người kiện cùng điều có Cậu kém m người trong ký túc x á ở chung rất hòa thuận tuy rằng cậu không cố tình che giấu chuyện nhà mình có tiền có của nhưng bản tính vốn thương người nên cậu cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ những người khác như đối với lâm trầm chẳng hạn mỗi lần cậu mua cơm hay cho cậu ta đồ ăn vặt cậu luôn cố gắng không để cho lâm trầm cảm thấy bản thân bị người khác thương hại chẳng qua là hai mẹ con nhà họ lưu này quá đáng ghét bọn họ ỷ rằng nhà mình có vài đồng tiền liền không cần biết trời cao đất rộng cho rằng mình là người cao quý nhất ở t r ố n thủ đô này khi mang ra so sánh trường số một này lớn như vậy có biết bao học sinh như vậy ai biết được có bao nhiêu người có tiền hơn cậu ta cũng quyền thế hơn cậu ta được lòng mọi người hơn cậu ta cậu ta chính là loại người ỉ vào chuyện túi mình có vài đồng là cho rằng mình có thể ra lệnh cho cả vạn người lộ tu triệt còn nghe nói tên này còn thường xuyên bắt nạt mấy học sinh có gia cảnh không tốt lắm trong lớp thậm chí còn bắt mấy học sinh có gia cảnh không tốt ở cùng ký túc xá giặt quần áo cho mình nếu cậu ta để người khác làm việc cho mình rồi trả tiền công cho người ta vậy cũng trả làm sao thế nhưng cậu ta lại bắt người ta làm việc xong lại không thèm trả tiền công còn suốt ngày bắt nạt cười nhạo người ta còn cằn nhằn sao người ta giặt không sạch cậu ta chính là loại người mà người ta giặt quần áo cho mình xong còn có thể gân cổ lên nói tôi cho cậu giặt quần áo đắt tiền của tôi là đã mặt mũi lắm rồi lộ tu triệt thật sự rất nghi ngờ không hiểu sao loại người kiểu này lại có thể yên ổn mà lên được tới cấp ba chẳng lẽ trong lớp cậu ta không có ai lợi hại hơn cậu ta không ai xử cậu ta sao dù sao hôm nay lộ tu triệt cũng đã nhìn thấy cái đức hạnh kia của lưu tử hiên nên mới không nhịn được mà ra tay giáo huấn cậu ta một chút cho cậu ta biết trên đời này không phải chỉ có gia đình cậu ta lợi hại để cậu ta về sau ít làm mấy trò mèo này đi tốt nhất là về sau cậu ta có thể thành thật một chút đừng có suốt ngày đi bắt nạt người khác hôm nay gặp được mẹ của lưu tử hiên lộ tu triệt mới biết câu mẹ nào con nấy là như thế nào từ lời nói đến hành động đều vô cùng giống nhau đúng là chân truyền mà lưu mẫu giờ đang không ngừng run rẩy hiện tại cô ta không thể ngồi yên nổi nữa cũng không còn ra vẻ vẻ kiêu ngạo khinh người như trước nữa cô ta nhìn lộ tu triệt lại nhìn đám người đang vây quanh xem khẽ cắn môi giờ chỉ cần có thể bớt được chút tiền bồi thường thì mấy chữ thể diện gì gì đó có thể tạm thời dẹp sang một bên cũng không sao lưu mẫu giả vờ đáng thương nói với lộ tu triệt cậu bé à, cậu cậu xem số tiền lớn như vậy chúng tôi nhà chúng tôi cũng khó khăn trong nhà thật sự không có nhiều tiền như vậy cậu xem xem có thể bớt một chút hay không ba mươi vạn cái giá này thật sự là quá lớn chúng tôi không bồi thường nổi lưu tử hiên đứng phía sau mẹ mình mặt mũi Trường 2259, nếu không thường thì thường trường ta bồi rời khỏi đây. Bình thường khi đỏ đừng đây. bừng. Bình nếu không hòng 2259, cậu ở lưu tử hiên nhìn đám người đứng vây xem xung quanh trong đó còn có hai học sinh cùng lớp với cậu ta bây giờ tuy là cuối tuần nhưng cũng có những học sinh cấp ba có nhà ở rất xa ví dụ như mấy thị trấn nhỏ quanh thủ đô gia cảnh bình thường lộ phí cho một chuyến về nhà cũng bằng phí sinh hoạt trong vài ngày của bọn họ bọn họ tất nhiên sẽ không muốn phí phạm như thế nên sẽ không về nhà đợt này đó đều là những người mà trước kia lưu tử hiên từng bắt nạt chế dễ ước hiện giờ lại bị người mà cậu ta từng cười nhạo nhìn thấy bộ dáng chật vật của cậu ta thế này lưu tử hiên hận không thể đào một cái lỗ mà trôi vào lộ tu triệt cố tình không để lại mặt m ũ i cho hai mẹ con bọn họ cười nói con trai cô vẫn luôn miệng nói nhà cậu ta có rất nhiều tiền cơ mà sao lại không muốn bỏ ra một chút tiền thế này bây giờ mà lại đi giả nghèo giả khổ thế này là không tốt đâu lưu mẫu vội nói tôi trẻ con nói linh tinh nhà chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy nó chẳng qua là hay sĩ diện nói linh tinh thôi cậu đừng coi là thật một lần nữa câu này của lưu mẫu lại như một cái tắt dáng thẳng vào mặt lưu tử hiên chính mẹ ruột của cậu ta bảo cậu ta chỉ toàn nói linh tinh lưu tử hiên có cảm giác tất cả ánh mắt xung quanh đều đang cười nhạo đều là địch ý với cậu ta cậu ta b ị kín lỗ thai lại không dám ngẩng đầu lên lộ tu triệt cười ha h a vậy cũng không được đâu nhà tôi cũng chỉ có chút tiền nhưng tiền của nhà tôi cũng không phải là từ trên trời rơi xuống huống chi lúc trước ba tôi cũng phải tìm rất nhiều người mới có thể ra nước ngoài mua chiếc đồng hồ này về cho tôi tôi chỉ bắt mấy người bồi thường tiền chứ còn chưa bắt mấy người đi mua đồng hồ về bồi thường cho tôi đâu quản lý quầy chuyên doanh đứng bên cạnh nhìn chiếc đồng hồ bị phá hỏng đầy t ứ c rẻ ông quay lại nói thêm đúng vậy chiếc đồng hồ như thế này dù cô có tiền cũng không mua được đâu lưu mẫu quả thực rất hối hận lẽ ra cô ta không nên gọi quản lý quầy chuyên doanh tới thế này rõ ràng là phá hỏng chuyện của cô ta rồi lộ bạn học lộ à cậu xem từ hiên nhà chúng tôi thật sự biết lỗi rồi nếu cậu cảm thấy như thế không đủ thành ý thì tôi sẽ bắt nó thành tâm thành ý xin lỗi cậu được không nhà chúng tôi cũng chỉ là gia đình bình thường quả thật không thể bồi thường được nhiều tiền như vậy cậu nhà cậu có lẽ cũng không thiếu số tiền này nhưng mà nhà chúng tôi thì không giống thế ngần ấy tiền quả thật là bằng với gia sản cả nhà tôi rồi lưu mẫu rõ ràng đang tìm cách bây lộ tu triệt lời này của cô ta đồng nghĩa với việc nếu lộ tu triệt thật sự bắt nhà bọn họ bồi thường tiền vậy tương đương là buộc nhà bọn họ táng ra bại sản lộ tu triệt cực kỳ c h ắ n g h é t bắt nhà lưu tử hiên một lúc bỏ ra ba mươi vạn thì đúng là đã cho bọn họ một vố đau nhưng con số này tuyệt đối không đến mức khiến bọn họ táng ra bại sản cứ nhìn chiếc xe nhà bọn họ đi mà xem tuy rằng cũng không tính là quý giá nhưng những trong năm gần đây một gia đình có thể lái một chiếc xe như vậy thì chắc chắn là có chút của cải ba mươi vạn làm sao đã đào hết của cải nhà bọn họ được chẳng qua là bọn họ không muốn bỏ tiền không muốn chịu trách nhiệm còn muốn dùng một hai câu bẫy người ta ý định đánh lừa bằng con chữ tìm cách bẫy lộ tu triệt buông tha cho bọn họ không cần số tiền này nữa đáng tiếc người mà bọn họ gặp phải lại là lộ tu triệt cậu ta làm sao có thể buông tha bọn họ dễ dàng như vậy được nếu thật sự là người có hoàn cảnh khó khăn thì lộ tu triệt nhất định sẽ không so đo có khi cậu còn tìm mọi biện pháp có thể để giúp đỡ người ta nhưng đối với lưu gia thì lộ tu triệt chỉ có thể nói một câu xin lỗi không bồi thường tiền thì đừng hòng rời đi cô nói vậy không phải quá khiến người khác buồn nôn rồi cái gì mà bảo nhà tôi không thiếu chút tiền ấy xin lỗi cô nhà tôi đúng là rất thiếu chút tiền ấy tiền của nhà tôi là do ba tôi khổ cực kiếm về lộ tu triệt cầm lấy tiền nói tuy tiền ý thật nhưng chúng tôi cũng không phải loại không có chút sự đồng cảm dù sao thì các anh cũng khó khăn không thể đưa nhiều tiền hơn nên tiền thuốc sau này chúng tôi sẽ tự trả lời này nói ra suýt chút chọc cả bọn lưu tử hiên tức điên nhưng mà chuyện này xem như cũng đã xong cả bọn lộ tu triệt chuẩn bị tha cho bọn họ lúc sắp đi nhạc thính phong nói với bọn họ học trường tôi khuyên các người một câu lần sau lúc đá bóng nhớ nhìn kỹ một chút lộ tu triệt gật đầu đừng đó học t r ư ờ n g lần sau gặp phải chúng tôi thì tốt nhất nên tránh xa một chút nếu không thì anh không đền nối đâu cậu ôm thùng giấy lên các anh em đi thôi cả bọn mạnh hoành kéo nhau ôm đống đ ồ vừa mang từ cổng trường vào đây lên đến cả hầu trí tân cũng không cần ai đỡ dậy vừa đi vừa than thở ui ra đau quá đau quá các cậu đừng đi nhanh như vậy tớ cảm thấy xương khớp mình thật sự xảy ra chuyện rồi điều này khiến cho cả bọn lưu tử hiên tức này lửa bọn họ vốn cảm thấy cậu m ậ p này giả vờ không phải bị thương thật nhưng khi nghe đối phương nói báo cảnh sát thì liền hoảng sợ kết quả sự thật hiện giờ nói cho bọn họ biết cậu m ậ p kia thật sự đang giả vờ nhưng mà bọn họ lại bị một đám học sinh mới chơi rồi chương 2260, người không còn tiền cũng không có hiện giờ tôi không thể kiếm được dù chỉ một đồng không thể giúp ba tôi giảm bớt gánh nặng còn khiến ông ấy rất tốn kém các ngươi còn muốn khiến nhà tôi phá sản ư xin lỗi tôi không làm được tôi cũng chán phải nói mấy lời vô nghĩa với các người rồi tóm lại số tiền này nếu các người không trả tôi sẽ không cho qua đâu ở đây còn có cảnh sát nếu các người không bồi thường tôi sẽ đưa các người ra tòa nếu các người thực sự muốn đợi đến khi ba tôi xử lý chuyện này Hứ! lộ tu triệt cười lạnh không nói thêm lời nào điều này khiến lưu m ậ u run rẩy đúng vậy nói chuyện với trẻ con còn dễ chứ nếu ba nó đích thân đến đây thì xem ra ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ lưu m ậ u nghiến răng nghiến lợi nói nếu không nếu không cậu xem thế này xem cậu cũng phá hoại xe nhà tôi tôi sẽ không bắt cậu bồi thường xe nhà tôi nữa cậu xem xem có thể so sánh thiệt hại hai bên tương đương không lộ tu triệt gật đầu được cô đã nói vậy thì tôi đây cũng sẽ ưu đãi ít nhiều cho cô xe nhà cô bị thế này nếu đưa đến cửa hàng bảo dưỡng thì ít nhiều cũng sẽ tốn vài trăm đồng nhưng không sao tôi cũng không nhỏ mọn thế đâu bỏ luôn số lẻ đi cô chỉ cần bồi thường cho tôi ba mươi vạn là được rồi lưu mẫu vẫn không muốn bồi thường ba mươi vạn con số này con số này vẫn là quá nhiều cậu xem có thể lộ tu triệt trực tiếp ngắt lời cô ta không được tôi đã cho các người ưu đãi rất lớn rồi nếu các người muốn được đằng chân lân đằng đầu thì thôi tôi không ưu đãi gì nữa đồng thời cũng gọi ba tôi đến đây xử lý tôi cũng chán phải nói nhiều thế này với mấy người rồi lưu mẫu nghĩ ngợi một chút cuối cùng cũng quyết tâm được tôi vậy thì ba mươi vạn tôi bồi thường cho cậu nhưng cậu có thể thư thả cho tôi thêm hai ngày không cậu xem hôm nay đã muộn thế này rồi lộ tu triệt gật đầu có thể lưu mẫu đang vui vẻ như mở cờ trong bụng thì ngay sau đó lộ tu triệt đã mở miệng nhưng mà cô phải viết giấy nợ cho tôi bằng không làm sao tôi có thể tin cô được khoe miệng lưu mẫu có rút thằng nhóc này không khỏi quá quá mức gian xảo rồi nó còn bắt cô ta phải viết giấy nợ nữa chứ cô ta còn đang định đêm nay sau khi về nhà sẽ dọn dẹp đồ đạc rồi bỏ ra nước ngoài vài ngày chờ thêm mười ngày nửa tháng rồi trở về vậy thì đương nhiên chuyện này sẽ trôi vào q u ê ế lãng ai ngờ thằng nhóc con lộ tu triệt nhìn thì còn nhỏ tuổi mà lại suy nghĩ chu toàn đến vậy vì thế lưu mẫu không còn cách nào khác chỉ có thể viết một tờ giấy nợ trước sự chứng kiến của cảnh sát đồng thời điểm chỉ và đóng dấu cá nhân có cái này lại thêm cả giấy nợ cô ta có muốn bùng cũng không được lộ tu triệt nhận lấy giấy nợ nói lời cảm ơn với cảnh sát và mấy người chuyên gia rồi mới rời đi lái xe của cậu đưa nhạc thính phong về du ra đã trở lại rồi sau khi cậu rời đi chiếc xe cảnh sát cũng rời khỏi đó đám người vây xem cũng lục tục t ả n ra lưu tử hiên run run nhỏ giọng nói mẹ chúng ta về nhà đi nhưng cậu ta còn chưa dứt lời đã ăn ngay một cái tắt rất mạnh lực mạnh đến nỗi lưu tử hiên xuống đất lưu tử hiên sợ tới mức không dám kêu đau chỉ dám ôm khuôn mặt bỏng rát s ư n g sờ g ọ i mẹ cậu ta là con trai độc nhất trong nhà bình thường ba mẹ vô cùng yêu thương cậu ta chưa bao giờ tiếc cậu ta dù chỉ một đồng chính điều này đã hình thành cái tính hay khoe khoang của cậu ta lưu mẫu cảm thấy vô cùng khó thở chỉ chết con trai mình mày xem mày đã gây ra chuyện tốt gì đi mày có biết con số ba mươi vạn này tao và ba mày phải mất bao lâu mới có thể kiếm về không hả ba mươi vạn đó một nhát đã xẻo đi ngần ấy thịt của cô ta làm sao cô ta có thể không đau lòng chứ giờ chỉ cần nhìn thấy lưu tử hiên là lòng lưu mâu đã muốn điên tiết đến sôi máu người không còn tiền cũng không có đây là phút giây nhục nhã nhất cuộc đời cô ta mà hết thể chuyện này đều là do đứa con trai yêu dấu của cô ta gây nên trăm sáu mươi m ố có một bạn nam lúc này nhạc thính phong đã ăn xong cơm chiều đang cùng thanh ti làm ổ trên sofa vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa xem tv ngây người ở trường suốt mấy tuần sau khi về đến nhà nhạc thính phong mới cảm thấy được thở phào một hơi cậu đợi thanh ti xem t v đến mức nhập thần rồi mới nói với cô bé thanh ti anh kể cho em nghe chuyện này thanh ti gật đầu anh nói đi ạ nhạc thính phong dùng giọng nói h uyển chuyển nhất để nói với thanh ti trường học của anh có quy định thời gian tiếp theo hai tuần mới được nghỉ một lần thanh ti gật đầu tỏ vẻ đã biết không nói gì nhưng chỉ hai giây cô bé mới phản ứng lại kinh ngạc kêu một tiếng Á? cái gì cơ hai tuần nhạc thính phong xoa xoa đầu thanh ti nói đúng vậy trường trung học có quy định rất nghiêm khắc anh hy vọng sau này khi em lên trung học thì đừng vào trường số một học ở đây rất vất vả sau này nhạc thính phong sẽ kiên quyết phản đối thanh ti tới trường số một học trường học này thật sự không thích hợp với cô bé như thanh ti hai tuần mới được nghỉ một lần thanh ti ở ký túc xá nhớ đâu bị người ta bắt nạt thì không ai có thể biết ngay được thanh ti s i n h đẹp như vậy trong khi đám nam sinh trong trường này đứa nào đứa nấy cũng như hổ như báo nhớ đâu bọn nó làm ra chuyện gì với thanh ti thì phải làm sao bây giờ húng chi rời nhà hai tuần là sao là nửa tháng đó thời gian quá dài người nhà mà muốn gặp cô bé thì làm sao mà gặp được hơn nữa điều kiện ở đó rất gian khổ cơm trong căng tin cũng rất khó ăn thanh ti vốn đã gầy thế này nếu để cô bé đến trường đó đừng nói một năm chỉ cần một tháng thôi là sẽ gầy trơ xương ra mất nhạc thính phong sợ thanh ti s u ố t mất mấy cân thịt ngày đầu tiên đi học cậu đã cảm thấy như vậy về sau cho dù thanh ti học tập tốt cỡ nào cũng tuyệt đối không thể tới ngôi trường này thanh ti đứng lên nhữ mày nói nếu anh không thích thì chúng ta chuyển sang trường khác học đi anh hai tuần mới được nghỉ một lần thế tức là một tháng em chỉ có thể gặp anh được hai lần làm sao có thể như thế được cái trường số một này cũng quá đáng quá rồi sao có thể nghiêm khắc như vậy chứ không cho học sinh về nhà là có thể nâng cao thành tích của học sinh ư khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nhăn tít lại vô cùng tức giận nhạc thính phong xoa xoa má thanh ti đúng vậy trường học thật sự hơi quá đáng tối mai sau khi anh về trường học sẽ thử hỏi xem liệu có thể cho anh chuyển trường tới trường nào khác gần nhà mình không thật ra nhạc thính phong cũng biết cho dù cậu có đến hỏi thì cũng không thể trường học nhất định sẽ không đồng ý thả người thanh ti q u ậ t miệng nói ừ trường học còn lâu mới đồng ý cho anh chuyển trường anh học giỏi như vậy bọn họ còn lâu mới đồng ý nhạc thính phong nở nụ cười không ngờ ở phương diện này thanh ti nhà mình lại thông minh đến thế không sao anh sẽ chuẩn bị tốt anh sẽ về trường đàm phán nếu bọn họ không đồng ý cho anh chuyển trường vậy thì phải đồng ý cho anh là mỗi tuần sau tiết cuối thứ sáu anh sẽ được về nhà nhạc thính phong cũng đã định là sau khi về trường sẽ tìm ban giám hiệu để đàm phán chính cậu cũng không chịu nổi cảnh ở trường học liên tục nửa tháng thanh ti liên tục gật đầu được anh ạ vậy anh nhất định phải tìm cách để trường học đồng ý nha yên tâm đi anh nhất định sẽ khiến họ đồng ý nhạc thính phong chuyển chủ đề hỏi thanh ti thời gian này em ở trường học có bị ai bắt nạt hay không một tháng không gặp thanh thi nhạc thính phong rất muốn biết trong một tháng nay cô bé ở trường ra sao thanh thi lắc đầu không có gì à đúng rồi đúng rồi có một bạn nam cắt mấy sợi tóc của em em bèn nói chuyện này cho cô giáo tiểu vương biết cô giáo tiểu vương cứ gọi ba mẹ cậu ta đến còn phạt cậu ta nữa chương 2262, một chàng trai tốt trong lớp cô bé có một cậu bé mới chuyển trường tới cậu ta ngồi sau lưng thanh thi trong lớp cậu ta thường hay lấy bút chọc vào l ư n g cô bé tuy nhiên sau khi cậu ta bị cô giáo tiểu vương phạt đã đổi sang chỗ khác hiện giờ sau khi bị dạy dỗ một phen cậu ta đã trở nên thành thật hơn nhiều nhạc thính phong cắn môi thằng nhóc chết tiệt kia không muốn sống nữa hay sao mà dám cắt tóc của thanh ti hả nếu không phải hiện giờ cậu đã theo học ở trường số một mà vẫn học ở trường sơ t r u n g gần trường thanh ti thì cậu đã sớm đi xử lý tên nhóc đó rồi được rồi nếu có chuyện gì thì em cứ nói cho cô giáo vương biết không được để bản thân bị thiệt thòi nhớ chưa vâng ạ em nhớ rồi nhạc thính phong chỉ có thể ở nhà ngây người một buổi tối năm giờ chiều ngày mai lộ tu triệt sẽ tới đón cậu để quay về trường học buổi tối hôm nay trường còn có hai tiết tự học rất muộn trường số một thật sự là hận không thể để học sinh ở trong phòng học 2 a i mươi b luôn lần này trước khi nhạc thính phong quay về trường tiểu h ái đã chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ đạc từ đồ ăn đến quần áo giày dép đến nỗi cậu không muốn mang đi cũng không được so với cậu thì lộ tu triệt còn khuân nhiều đồ hơn bà nội cậu ta dường như hận không thể nhét cả tủ lạnh lẫn phòng bếp cho cậu ta mang đi chẳng qua là bởi ký túc xá không cho dùng tủ lạnh chứ không thì cậu ta cũng khuân nốt đi rồi nhạc thính phong lưu luyến tạm biệt thanh thi trước khi đi cậu còn dặn dò cô bé là không cần đợi tới hai tuần cậu sẽ về cho dù có phải trốn học trèo tường đi chăng nữa thì đồng chí nhạc thính phong đây nhất định sẽ về nhà ít nhất một tuần một lần sau khi cậu lên xe rời đi nhạc thính phong nhìn thấy dù xe đã chạy rất xa r ồ i nhưng thanh ti vẫn một mực đứng ở cửa nhìn theo tâm trạng cậu có chút chua sót cậu thật sự rất ghét cảm giác ly biệt này lộ tu triệt hỏi nhạc thính phong cậu nói chuyện với thanh ti chưa cô bé có khóc không nói rồi nhưng tớ cũng khẳng định sẽ không đợi tới hết hai tuần mới về nhà cho dù trường học có không đồng ý thì tớ cũng sẽ tìm biện pháp để ra ngoài lộ tu triệt vỗ vai cậu người anh em coi như cậu t r â u bò nhạc thính phong thuận miệng hỏi lại thế nhà cậu thì sao lộ tu triệt thở dài nhà tớ á thì vẫn thế thôi lần này đối tượng đi lại của bà tớ nghe nói cũng khá tốt nhưng tớ chưa gặp tớ cũng không hỏi ông ấy cứ để ông ấy tự quyết định thôi chỉ cần cô ta không giống người đàn bà kia thì tớ cũng sẽ không phản đối dù sao sớm muộn gì ba tớ cũng sẽ cưới vợ hai ấy mà lần này quả thực lộ tu triệt cũng đã mở lòng ra rồi dù sao thì lộ hướng đông cũng còn trẻ cũng không thể bắt ông ấy phải chịu cảnh độc thân cả đời được sự nghiệp thành đạt ngoại hình không tệ ra thế cũng tốt còn có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ba cậu ta ấy chứ lộ tu triệt hy vọng lần này ba mình có thể mở to mắt ra mà nhìn người cho rõ đừng đi theo mấy thứ bát ngáo kia nhạc thính phong không hỏi thêm mà nói sang chuyện khác đúng rồi chuyện hôm qua giải quyết thế nào rồi đương nhiên là bắt bọn họ bồi thường tiền rồi chiếc đồng hồ đó của tớ giá trị làm đó lộ tu triệt cao hứng p h â n chấn kể cho nhạc thính phong nghe chuyện ngày hôm qua tớ nói cậu nghe tớ đâu có cần ba mươi vạn kia chứ chẳng qua là tớ muốn cho mẹ con lưu tử hiên biết là đừng có tùy tiện bắt nạt người khác không cẩn thận là đạp luôn vào tấm sắt ấy chứ lộ tu triệt thấy lần này mình đã giáo hấn lưu tử hiên một trận đã đời đừng tưởng rằng ai trên đời này cũng đều dễ bắt nạt như thế nhạc thính phong cười cười ừ vậy là tốt rồi chương 2263, có thể vui vẻ thêm vài ngày lộ tu triệt hoa chân múa tay vô cùng vui sướng kể lại cho nhạc thính phong tình huống lúc đó ôi chao tớ kể cậu nghe cậu không biết sau đó bà mẹ của lưu tử hiên có bộ dạng thế nào đâu khiến tớ buồn cười chết mất luôn ấy trước đó tớ nói với cô ta là trả cho tớ mười lăm vạn là được hát hát cô ta không tin còn nói là tớ lừa cô ta còn tìm người nghiệm chứng ha ha tìm người nghiệm xong thì cô ta phải bồi thường cho tớ gấp đôi số tiền kia luôn câu tự lấy đã đập chân mình là nói cô ta chứ ai chưa hết còn cả biểu hiện trên khuôn mặt cô ta khi ấy nước cơ nếu cậu nhìn thấy có thể vui vẻ thêm vài ngày ấy chứ hai người nói năng không nớt cuối cùng cũng tới trường học xe dừng ở cổng trường không vào được nữa lái xe cùng vệ sĩ xuống x á c h hành lý giúp hai cậu đưa đến dưới ký túc xá rồi còn rút mang lên có không ít bạn cùng lớp thấy hai người có nhiều đồ đạc như vậy thì rất kinh ngạc lộ tu triệt vốn cũng hay đùa rỡn với bọn họ còn bảo là không định về nhà nữa sau này cậu sẽ dốc lòng ở lại trường học cố gắng học tập thật tốt mỗi ngày đều tiến về phía trước thề rằng không bỏ qua việc đố vào trường đại học ở thủ đô lái xe cùng vệ sĩ của cậu lưu luyến không rời nói thiếu ra chúng tôi về trước cậu phải cố gắng tự chăm sóc bản thân mình nhé lộ tu triệt khoát tay về đi mấy người nhớ nói với ông nội bà nội tôi là không cần lo lắng cho tôi lúc này hai người bọn họ mới rời đi bọn họ vừa đi mấy người còn lại trong ký túc xá liền ầm ĩ cả lên hầu chí tân cùng tôn t ư ở n g khôn hay đùa giỡn với lộ tu triệt thì học theo cách nói chuyện của lái xe và vệ sĩ gọi cậu là thiếu gia đến khi bị lộ tu triệt đá cho mỗi người một cức thì mới thu liễm lại một chút mạnh hoành n â n g tay mọi người yên lặng một chút nào chúng ta nói xong thì chuyển sang chuyện nấu cơm trong ký túc xá hôm nay đi hầu chí tân liên tục gật đầu đúng đúng nói sang chuyện nấu cơm đi đây mới là chính sự vì thế mọi người liền lần lượt lấy đồ đạc mang từ nhà tới ra t u ổ i gạo dầu muối tương d ấ m trà rau cải củ cải tiêu xanh thịt thà phàm là thứ gì có thể vắc từ nhà đi là bọn họ đều mang đến đây chỉ một chốc lát phòng ký túc xá đã đầy áp đồ vật mạnh hoành ngẩng đầu lên gọi lâm trầm lâm trầm cậu mau đến xem xem mấy thứ này của chúng ta có thể ăn trong bao lâu đây lâm trầm từ tầng trên chậm chạp nhìn xuống dưới nói dựa theo sức ăn của các cậu thì hai tuần là không thể mạnh hoành vươn tay khoác lên vai cậu không quan tâm là bao lâu dù sao chỉ cần cậu chịu làm đồ ăn ngon cho chúng tớ là được lâm trầm gật đầu sẽ cố gắng hầu chí tân trà sát hai tay trông mong nhìn lâm trầm vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu làm đây lâm trầm nghĩ một chút rồi nói đêm nay đi làm bữa ăn khuya trước vậy hầu chí tân là người đầu tiên hoan hô ô hát rể ạ tốt quá rốt cuộc đêm nay có thể đ ế m thử tay nghề của lâm trầm rồi chơi ạ tớ h kích động quá lộ tu triệt cười nói đừng kích động nữa đi tới phòng học thôi mạnh hoành vây tay đi thôi tới phòng học đã mấy món bảo bối này cứ chờ chúng ta về rồi thu dọn tối nay tiết tự học m u ộ n vốn là không cần phải tới nhưng chủ nhiệm lớp bọn họ đã thông báo là dù thế nào thì tất cả mọi người đều phải đến lớp vào chiều tối nay tối nay giáo viên chủ nhiệm lớp muốn chính thức chọn lớp trưởng ủy viên học tập bí thư đoàn ủy viên thể dục ủy viên văn nghệ tóm lại là tuyển chọn ra ban cán bộ của lớp như vậy về sau thì thầy sẽ không cần lãng phí thời gian tới lớp học nữa hơn nữa tối nay bọn họ sẽ sắp xếp châu ngồi một lần nữa bọn họ tới lớp thì thầy chủ nhiệm ngưu đã tới rồi thấy họ khuôn mặt vốn đang hơi nghiêm túc của thầy lập tức chuyển sang chế độ tươi cười bảo bọn họ mau ngồi xuống sáu cậu bé ở trong ký túc xá đều là những học trò mà thầy giáo ngưu rất thích học tập cũng rất tốt chương 2264, không cho em nghỉ được thôi em chuyển trường tối nay chúng ta sẽ bầu ra ban cán bộ của lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi làm xong hai chuyện này thì sẽ không ảnh hưởng gì đến buổi học chính khóa vào ngày mai của lớp trước hết chúng ta sẽ bầu lớp trưởng mọi người có thể đề cử người mà mình tin tưởng cũng có thể tự ứng cử hoặc nếu các em cảm thấy từ trước tới giờ mạnh hoành làm lớp trưởng không tồi thì có thể tiếp tục để cậu ấy làm lớp trưởng mạnh hoành ở dưới nói thầm với đám lộ tu triệt các anh em mong các anh em ngàn vạn lần đừng d ơ tay đồng ý để tớ tiếp tục làm lớp trưởng nữa làm cái t r ư ớ c này sẽ khiến tớ phiền chết mất mạnh h à n h quả thật rất không muốn làm lớp trưởng đừng tưởng lớp trưởng nghe có vẻ h o i lắm thật ra thì lớp trưởng nếu không phải là giúp thầy giáo chạy việc thì cũng là giúp xử lý mấy việc vặt vánh trong lớp ngày nào cũng phiền muốn chết luôn thầy giáo ngưu nói xong quả thực có vài người đề cử mấy cái tên cũng có người tự ứng cử tất cả mọi người đã ở chung với nhau một thời gian hẳn đều đã quen thuộc với nhau vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bỏ phiếu từng người các em cho rằng ai thích hợp làm lớp trưởng thì hãy bỏ phiếu cho người đó thầy giáo ngư viết lên bảng mấy cái tên rồi để đám học trò lên đánh dấu bỏ phiếu cho người đó ý của mạnh h à n h là muốn mọi người đừng bầu mình chỉ cần tùy tiện viết cái nào đó cũng được nhưng mà hiển nhiên cậu ta không được như ý nguyện rồi bởi vì cả đám lộ tu triệt đều bầu cho mạnh h à n h cuối cùng sau khi thầy chủ nhiệm thống kê thì mạnh h à n h vẫn là người có nhiều phiếu nhất kết quả này làm cho thầy chủ nhiệm vô cùng vui vẻ thầy vẫn rất muốn để mạnh h à n h tiếp tục làm lớp trưởng cậu bé này học tập không tệ năng lực làm việc cũng tốt hơn nữa còn là một cậu bé tận tâm vì thế chuyện bầu lớp trưởng này cứ thế mà được định rồi mạnh hoành phải tiếp tục làm lớp trưởng mạnh hoành cảm thấy vô cùng oan ức cậu không muốn đâu nhưng nếu cậu đứng trước mặt cả lớp nói rằng cậu không muốn làm lớp trưởng thì trước là đắc tội với thầy chủ nhiệm lớp thứ hai là đắc tội với người sẽ đảm nhận chức vụ lớp trưởng người ta nhất định sẽ nghĩ rằng cái chức vụ này là do mạnh hoành không cần nên mới cho mình thế thì nhất định trong lòng cậu ta sẽ không vui vẻ gì cho cam vì thế mạnh hoành chỉ có thể cố nén bi thương mà tiếp tục làm này lớp trưởng những thành phần còn lại của ban cán sự lớp đám nhạc thính phong căn bản không chú ý nữa dù sao chỉ cần không phải rơi vào đầu mình là được sau khi tuyển xong ban cán sự lớp liền bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi trước đây bọn họ cũng từng sắp xếp vài lần bạn cùng bản cũng chưa đổi nên trên cơ bản vẫn theo thứ tự ấy không có biến hóa gì quá lớn chờ chủ nhiệm lớp x o n g xuôi nhạc thính phong giơ tay lên hỏi thầy giáo em có việc muốn hỏi riêng thầy một chút thầy giáo ngưu nhìn nhạc thính phong ánh mắt vô cùng dịu dàng vội gật đầu đi nào ra khỏi lớp nhạc thính phong liền nói chuyện mình muốn thay đổi thời gian hai tuần nghỉ một lần với thầy chủ nhiệm thầy giáo n ư u vốn định không đồng ý nhưng cuối cùng lại bị một câu của nhạc thính phong nếu thầy không đồng ý vậy em sẽ chuyển trường làm thầy phải thay đổi thầy nói chuyện này thầy không thể tự mình quyết định được thầy sẽ trao đổi với ban giám hiệu xem thế nào nhạc thính phong gật đầu đương nhiên là được ạ nhưng em hy vọng trường chúng ta có thể đồng ý thầy giáo n g h i u muốn khuyên cậu thính phong à em phải hiểu thế này toàn bộ thành phố này làm sao có trường trung học có thể so sánh trường số một của chúng ta chứ có rất nhiều học sinh t r ê n chúc muốn vào đây học đó nhạc thính phong thản nhiên nói nhưng đối với em thì điều này cũng không hấp dẫn gì cả không có trường số một thì em cũng có thể đố vào trường đại học tốt nhất thầy giáo ngưu nháy mắt y ế miệng được rồi ông nói chuyện này với một thiên tài đạt thủ khoa mát điểm khi thi trung khảo thế này đúng là vô dụng loại thiên tài như cậu bé này thì chỉ cần cậu ta muốn học thì kể cả có v ứ t vào một trường trung học rác rưởi thế nào thì người ta vẫn có năng lực đỗ trạng nguyên đại học thầy giáo ngưu thở dài đám học sinh năm nay thật sự là có cá tính mà chương 2265, có cho em mười mỹ nữ em cũng không đổi sau khi tan học quay về ký túc xá bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi làm bữa ăn khuya lúc lộ tu triệt gọt vỏ khoai tây liền hỏi nhạc thính phong xem cậu đàm phán với thầy giáo ra sao nhạc thính phong chỉ nói với cậu sơ lược nói là sẽ đi hỏi chưa cho đáp án yên tâm đi bọn họ nhất định sẽ đồng ý trường chúng ta nếu có thể thả cậu đi thì mới thật sự là n ã o tàn đó mạnh hoành nói ba tớ kể mấy chuyện bắt quái cho tớ nghe thì nghe nói lần này ban giám hiệu của trường rất để mắt đến chúng ta nhất là cậu đó cậu là thiên tài đạt điểm tuyệt đối cậu không biết chuyện này đã khiến trường chúng ta có niềm tin thế nào đâu bọn họ đều trông cậy vào chuyện ba năm sau khi thi vào đại học cậu sẽ giật ngôi trạng nguyên chỉ cần thành tích của cậu duy trì ổn định không tụt hạng thì mặc kệ cậu có yêu cầu gì lãnh đạo trường cũng sẽ đều đáp ứng bản thân cậu cũng không biết cậu bảo bối đến mức nào đâu hầu chí tân liên tục gật đầu lúc về nhà tớ có nói chuyện với ba mẹ là tớ ở cùng ký túc xá với hai vị đệ nhất và đệ nhị học thần đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi lần này ba mẹ tớ liên cao hứng muốn điên luôn hôm nay từ sáng sớm họ đã kéo tớ lên miếu dân hương còn nói là nhất định nhờ nén hương cầu khấn hôm trước khi tớ thi trung khảo đã linh nghiệm bảo tớ với các cậu cố gắng học tập mấy thứ này đều là món mà tớ đòi ăn ba mẹ cũng chuẩn bị tốt cho tớ luôn hôm nay còn tự đưa tớ tới trường học trước kia tớ không bao giờ có được loại đái ngộ này đâu lời này của cậu ta khiến cả đám trong ký túc xá đều cười ha ha bảo sao tính cách hầu chí lại l à quan hài hước như vậy cái này người ta gọi là truyền thống gia đình đó ở tuổi bọn họ gia đình thế nào ba mẹ ra sao đều trực tiếp thể hiện ra trên người bọn họ giống như lưu tử h i ề n như hầu chí tân còn có lâm trầm tôn tưởng khôn gật đầu đúng cậu đã đưa ra yêu cầu với nhà trường bọn họ không thể không đồng ý nhạc thính phong cười cười hy vọng là như thế lâm trầm nghe bọn họ nói chuyện vẫn im lặng không nói một lời như trước sau khi sơ chế đồ ăn xong lâm trầm bắt đầu xào rau không bao lâu sau khắp ký túc xá đã tràn ngập mùi đồ ăn hầu chí t â n nuốt nước miếng hoa t h ơ m quá t h ơ m quá nước miếng của tớ sắp nhỏ ra rồi này tớ có linh cảm đồ ăn do lâm trầm làm nhất định sẽ rất rất ngon lâm trầm x à o một chút đồ ăn sau đó đem thịt ba chỉ mà mạnh hoành mang đến ra cắt miếng nêm nếm gia vị làm món thịt nướng hầu chí tân ăn miếng đầu tiên liền cảm thấy xúc động kinh người lâm trầm tớ đã có thể hình dung ra cảnh khi chúng ta tốt nghiệp tớ sẽ bị cậu nuôi thành hai trăm cân luôn mạnh hoành dùng rau xà lách bọc thịt nướng nhét vào miệng vẻ mặt say mê nói trời ạ tớ vốn tưởng rằng ở ký túc xá là phải ăn cơm đường cháo chợ nhất định sẽ gầy gò không thôi nhưng giờ đã biết là chỉ cần chúng ta có nguyên liệu nấu ăn cùng bàn tay vàng của cậu ấy là thể trọng của tớ tuyệt đối sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến với hầu tử nhạc thính phong và lộ tu t r i a tiên lặng cầm b ắ t ă n hai người cùng nhau gật đầu tay nghề của lâm trầm quả thật không tồi mùi vị thịt nướng tràn ngập tuôn ra ngoài bên ngoài lại có người đang gào thét năm trăm mười một các người thật vô đạo đức vì sao vào cái giờ này các người lại ăn đêm các người phát rộ rồ rồi hầu chí tân lại g ấ p thêm một miếng thịt nướng vàng ó n g nhét vào miệng tưởng tượng đến cảnh về sau mỗi ngày chúng ta đều có thể ăn đồ ăn ngon thế này thì cho dù cho tớ mười m ỹ nữ tớ cũng không đổi mạnh hoành liên tục gật đầu lần trước ở canteen chỉ một cái bánh bao thịt thôi cũng đã khiến bọn họ không nỡ ăn nhanh ấy thế mà giờ lại có món ăn còn ngon hơn cả bánh bao thịt mấy thứ m ỹ nữ và vân vân gì gì kia tất cả đều là mây bay mị vị có thể ăn vào miệng mới thật sự là thứ khiến người ta thần hồn điên đạo chương 2266, không thì chờ chúng em ăn xong đi nhưng bọn họ cũng không được say mê ăn uống bao lâu đã có người chạy đi báo giám thị di quản lý ký túc xa đùng đùng nổi giận đi lên đập cửa ầm ầm đứng ở n g o à i quát 511, các em đang làm trò gì vậy hơn nửa đêm rồi còn đi nấu cơm trong ký túc xá các em còn có ra dáng học sinh hay không hả mạnh hoành đang ngậm một miếng thịt thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng vội vớt ngực nuốt xuống hỏi tớ ngất mất thôi làm sao bây giờ cả đám đền nhìn về phía nhạc thính phong theo bản năng nhạc thính phong vẫn cầm đũa trong tay không hề vội vã nói gấp gì mà gấp cứ mở cửa chuyện bọn họ định nấu cơm trong ký túc xá của trường sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện cho nên nhất định phải để trường học tán thành chuyện này mạnh hoành buông đũa hít sâu một hơi rồi ra mở cửa di quản lý ký túc xá lập tức đùng đùng nổi dận tiến vào phòng vừa vào cửa đã bị mùi khói hun đến nôi suýt ngất không d ậ y được các cậu đến trường là để học chứ không phải đến để hưởng thụ nhé lại còn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc thế này ăn ăn uống uống còn làm thịt nướng nữa chứ các cậu cũng thật tự tại nhỉ các cậu muốn biến ký túc xá thành phòng bếp nhà các cậu đó hả di quản lý ký túc xá xuất hiện đ á m học trò ở các phòng khác trong ký túc cũng không ngủ mà chạy tới vây quanh cửa hóng hớt chuyện bên trong chỉ nghe thấy tiếng nổi cơm điện kêu xèo xèo mà lâm trầm thì vẫn đang không nhanh không chậm rán thịt b à chỉ mạnh hoành cười ha hả nói g ì à đ ừ n g tức giận mà chúng cháu đến trường cũng không phải là vì muốn chịu tội mà chỉ có ăn được ngủ được thì chúng cháu mới có thể học tập tốt được thôi thế này đâu có mâu thuẫn gì đâu d i quản lý ký túc xá chỉ cảm thấy mạnh hoành đang ngụy biện các cậu không biết quy định của trường học thế nào sao ký túc xá đã cấm sử dụng tất cả đồ điện có công suất lớn vậy mà các cậu vẫn dám trái luật còn dùng cả nồi cơm điện nữa nhỡ đâu xảy ra chuyện không may thì ai chịu trách nhiệm các cậu làm như vậy không những nguy hiểm cho chính bản thân các cậu mà còn có thể liên lụy đến các bạn học khác lộ tu triệt nói một câu không cho dùng nồi cơm điện thì chúng cháu dùng bếp ga là được mà di quản lý ký túc xá bị câu này của cậu ta làm tức anh ếch các cậu giờ tôi sẽ đi cúp điện của các cậu nói xong bà ta định đi xuống ngắt điện nhưng lại bị nhạc thính phong gọi lại dì à dì ngắt điện cũng được nhưng dì có thể đợi đến khi chúng cháu ăn xong mới ngắt không ạ đúng đó dì ơi chỗ thịt này của chúng cháu sắp r á n xong rồi dì c h ờ chút để thịt chín nốt được không ạ bọn họ còn không hề sợ hãi khiến dì quản lý ký túc xá tức giận đến choáng váng rốt cuộc đám nhóc con này từ đâu ra đây sao có thể làm ra loại chuyện thế này chứ hả rời các cậu là học sinh lớp nào ngày mai tôi nhất định phải báo cáo chuyện này với chủ nhiệm lớp các cậu lộ tu t r ê n nói lớp một năm nhất thầy chủ nhiệm của chúng cháu họ n g h i u sáng mai thầy ấy sẽ lên lớp trong giờ tự học sớm di quản lý ký túc xá nổi giận đùng đùng xuống tầng ngắt luôn điện của phòng ký túc xá các cậu nhưng may mà thịt ba chỉ của các cậu cũng đã chín rồi cả đám ghé vào cùng nhau xử lý nốt đồ ăn và chỗ thịt còn lại rồi mạnh hoành hỏi nhạc thính phong chúng ta phải làm sao bây giờ nhạc thính phong thản nhiên nói về sau nếu chúng ta muốn ngày nào cũng được tự nấu cơm thì phải khiến trường học đồng ý hôm nay không bị tóm thì ngày mai cũng bị thôi không cần vội ngày mai tớ sẽ đàm phán với thầy chủ nhiệm cậu vừa nói xong thì những người khác đều cảm thấy chuyện này thế là xong luôn rồi n g à y hôm sau khi chủ nhiệm lớp biết chuyện tốt mà bọn cậu đã làm nhất thời liền cảm thấy nhức đầu sao mấy đứa nhóc này lại có thể gây chuyện như vậy chứ hả hơn nửa đêm còn ở ký túc xá nấu cơm còn ăn thịt nướng nữa chứ sống thế này còn tốt hơn ông rồi đó chương 2267, không khiến người khác bớt lo lắng chút nào chủ nhiệm lớp đành đi chấn an gì quản lý ký túc xá sau đó đi tìm bọn họ tính sổ sáu cậu nhóc bị gọi vào văn phòng xếp thành một hàng ngang một đám thiếu niên cao thấp béo gầy đủ cả thoạt nhìn cả đám đều rất có tinh thần không hề có cảm giác chột dạ vì làm sai chuyện gì cả thầy giáo n g h u thấy bọn họ liền cảm thấy đau đầu mấy đứa nhóc này học tập đều rất tốt nhìn kiểu gì cũng không giống đám nhóc hay gây dối vậy sao lại sao lại khiến người khác b ấ t lo lắng chút nào ông hỏi mấy đứa có biết thầy gọi mấy đứa tới làm gì không mạnh hoành gật đầu chắc là vì chuyện chúng em nấu cơm ăn trong ký túc xá rồi ạ thầy giáo ngưu thấy cậu ta thừa nhận một cách thản nhiên như vậy còn bày ra bộ dạng đường đường chính chính liền nhịn không được mà muốn nổi điên nhưng ông vẫn nhớ đến chuyện mấy đứa nhóc này đều là trụ cột vững chắc cho tương lai của lớp mình không thể chèn ép chúng nó được thầy giáo ngưu thở dài nói nếu đã biết như thế thì các em mỗi người về viết một bản kiểm điểm không được ít hơn một ngàn chữ sau đó đi xin lỗi gì quản lý ký túc xá đây là trường học chứ không phải nhà các em thầy biết các em thấy đồ ăn trong căn tin khó nuốt nhưng trường chúng ta có biết bao học sinh như thế mọi người đều tới căn tin ăn cơm người khác có thể ăn sao các em lại không thể ăn thầy vốn muốn xử lý chuyện này theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không có không cần để ban giám hiệu trường biết chỉ bắt mấy đứa viết bản kiểm điểm và nói lời xin lỗi là có thể cho qua nhưng thầy giáo n g h i u không ngờ tới rằng mình vốn muốn cho qua chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng đám nhóc này lại không đồng ý lộ tu t r ê n nói thầy giáo n g h i u bản kiểm điểm thì đừng nói một ngàn chữ dù là ba ngàn chữ chúng em cũng có thể viết nhưng mà chúng em có một nguyện vọng hy vọng trường học có thể đồng ý chuyện gì cứ nói thầy giáo n g h i u thấy chỉ cần bọn họ thành thật xin lỗi thì những chuyện khác nếu có thể cho qua thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng mà thầy không thể ngờ được rằng bọn họ lại nói thầy giáo chúng em hy vọng rằng sau này chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá thầy giáo n g h i u ngây người một lúc thậm chí còn có cảm giác không thể tin được vào thai mình ông hỏi lại em em nói gì vậy lộ tu triệt t r ầ m rãi nhắc lại một lần thầy giáo em nói rằng em hy vọng về sau chúng em có thể tự do nấu cơm trong ký túc xá đồ ăn trong căn tin em thật sự không nuốt nổi quá khó ăn thầy giáo n g h i u chỉ vào bọn họ thầy thầy có nghe nhầm không em xác định em muốn nấu cơm trong ký túc xá cả đám cùng nhau gật đầu đồng thanh nói vâng thầy giáo n g h i u tức giận vỗ bàn cái rẩm vâng cái gì mà vâng quá liên thiên rồi các em các em đang đi học đó các em là học sinh lộ tu triệt ngắt lời thầy giáo thầy giáo chúng em đúng là đến trường đi học chứ không phải là đến trường để chịu khổ ạ thầy giáo n g h i u nói em không được ngắt lời thầy đang nói để thầy nói xong đã yêu cầu này của các em quả thực rất quá phận trường học của chúng ta đã có năm mươi năm lịch sử bao nhiêu năm như vậy không một học sinh nào được nấu cơm trong ký túc cả nghĩa vụ của học sinh là học tập chứ không phải suốt ngày tìm cách thỏa mãn nhu cầu ăn uống chuyện này đối với việc học tập của các em không có lợi ích gì h ú ố n g chi nếu có các em hơi mạo sẽ có những học sinh khác yêu cầu được như vậy thì phải làm sao bây giờ các em có biết chuyện này sẽ mang tới nguy hiểm ra sao cho ký túc xá của trường không hả yêu cầu này của các em không phải là chuyện của mỗi các em mà còn liên quan đến cả trường học các em học sinh của tôi ơi các em cũng không phải trẻ con nữa rồi thời gian ba năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi cố gắng nhịn một chút đi không gì có thể không vượt qua được cả nếu các em thực sự cảm thấy cơm trong căn tin không thể nuốt nổi thì thầy sẽ yêu cầu căn tin đầu tư thêm nhiều nhân lực và vật lực để có thể nấu ăn tốt hơn một chút chứ yêu cầu này của các em không thể thực hiện được đâu chương 2268, h ọ c tập tốt có thể giải quyết hết t h ể vấn đề thầy giáo ngưu tận tình khuyên bảo một c h à n g giang đại hải nói xong còn phải cầm chén trà lên uống cho đỡ khô cổ ông cảm thấy thật đau đầu trước kia ông vốn nghĩ rằng học trò học giỏi là sẽ giúp ông b ấ t việc nhưng hôm nay sao lại ngược hết cả rồi mấy đứa nhóc học giỏi này lại là những đứa khiến ông không b ấ t việc nhất thầy giáo nghiu nói vô cùng rõ ràng nhưng bọn lộ tu triệt mặc kệ mấy lời đó nhá chúng em chỉ muốn ăn đồ ăn do mình làm không muốn ăn cơm đường cháo chợ lộ tu triệt nói thầy giáo nghiu chúng em biết thầy lo lắng như vậy là không sai nhưng điều em muốn nói chính là đi học thì học sinh cần được ăn uống no đủ mới có thể học tập tốt được bản thân em từ nhỏ giờ vốn không quen ăn những món khó ăn như vậy tập quân sự ăn uống như vậy cả một tuần em đã thấy là cực hạn của mình rồi nếu thầy bắt em ăn thêm ba năm nhỡ đâu em cũng không còn mạng mất thôi có lẽ thầy sẽ nói tất cả mọi người đều ăn như vậy sao em không thể ăn giống bọn họ nhưng mà thưa thầy giáo em thật sự rất xin lỗi em không có cách nào ăn giống người khác được bản thân em chính là đứa nói thế nào nhỉ thầy cứ coi như em được chiều mãi quen rồi đi nếu không phải trường học của chúng ta bình thường đều bắt học sinh nội chú không cho người ngoài vào trường thì nhà em đã định đưa luôn nữ đầu bếp của nhà em tới đây rồi thầy giáo ngưu tức giận đến l ấ p bắp em em em nhạc thính phong thản nhiên nói thầy giáo em cũng vậy nếu bắt em phải ăn đồ ăn cho heo suốt ba năm như thế thì em đành lựa chọn chuyển trường thầy giáo n ư u coi như đã n g ra người đầu têu náo loạn ký túc xá lần này chính là hai đứa nhóc này ông cũng biết ít nhiều về bối cảnh của hai đứa này rồi gia đình lộ tu triệt nghe nói là vô cùng giàu có ba thằng bé đã bắt đầu đàm phán với trường học định đầu tư xây dựng thêm cho trường vài ký túc xá nữa mà tên nhóc nhạc thính phong chưa nói gia đình cậu ta ra sao chỉ cần liếc nhìn thành tích của cậu ta thôi thì bất kể trường trung học nào ở thủ đô cậu ta cũng có thể ung dung c h u y ể n vào thầy giáo ngư vô bản nhưng yêu cầu này là không thể đáp ứng được các ngươi có biết không hả lộ tu triệt nhúng vai thầy giáo không có gì là không thể ạ thầy có thể phản ánh ý kiến của chúng em lên trên chúng em sẽ tự mình đàm phán với nhà trường thầy chỉ cần nói nếu chúng em ăn không ngon thì sẽ không có cách nào học tập tốt được vậy lấy lý do gì để cho phép một mình phòng ký túc xá của các em được nấu cơm các em như vậy nếu các phòng ký túc xá đều muốn bắt trước thì làm sao lộ tu triệt chỉ chỉ nhạc thính phong và lâm t r ầ m đây không phải là lý do sao t h ầ y hai vị học bá đạt điểm cao nhất của năm nhất đều ở ký túc xá của chúng em cần để học bá có thể học tập tốt chính là lý do đó em t h ầ y giáo ngưu nhất thời không có lời nào để phản bác cả đúng vậy vị trí thứ nhất và thứ hai trong kỳ tuyển sinh lần này đều ở phòng 511, học tập tốt chính là đặc quyền ở trường học chuyện này không cần lý do nào khác cả thầy giáo ngưu đứng lên chỉ chỉ nhạc thính phong các em đi nhạc thính phong em đi theo thầy đến đây em làm đại biểu tự đàm phán chuyện này với ban giám hiệu tiện thể đàm phán luôn chuyện muốn xin phép của em với nhà trường cậu gật đầu vâng lộ tu triệt và mạnh hoành làm động tác phì tở tỉnh với nhạc thính phong nhạc thính phong đi khoảng một giờ đến khi hết tiết đầu tiên thì mới trở lại đám mạnh hoành rất sốt ruột khi phải chờ đợi thấy hai người trở về vội vàng hỏi thế nào thế nào ban giám hiệu có đồng ý không trên mặt nhạc thính phong cũng không có biểu hiện gì đặc biệt không đoán ra được là thành công hay không ngược lại lộ tu triệt lại rất bình tĩnh bởi vì cậu rất tin tưởng nhạc thính phong cậu tin rằng chỉ cần nhạc thính phong đồng ý ra tay thì không gì là không thể cả cậu hỏi lão đại thành công không nhạc thính phong liếc cậu một cái đ o á n xem chương hai n cùng nhau cố gắng lên lộ tu triệt cười nói nhất định thành công đại ca đã ra tay thì gạo say cũng ra cám nhạc thính phong t h ẳ n g nhiên liếc mắt nhìn cả đám rồi nói thành mà cũng không thành hai yêu cầu của cậu đối trường học mà nói cũng không phải yêu cầu vô lý nhưng nếu yêu cầu đó lại do người khác nói thì căn bản không thể được đồng ý mà nhạc thính phong học quá xuất sắc cho nên cậu đương nhiên có tư cách đi đàm phán nhưng cho dù là như vậy thì trường học cũng sẽ không dễ dàng đồng ý dù sao lần này đã mở ra một cửa thì về sau chỉ sợ không thể được nữa nhà trường sẽ quản lý càng chặt và khó hơn cho nên nhạc thính phong mới đàm phán với họ gần một giờ mạnh hoành b ộ i hỏi vậy là thế nào nhạc thính phong lại liếc nhìn bọn họ rồi nói một tháng sau khi khai giảng sẽ có kỳ thi sát hoạch đầu tiên đến lúc đó nếu chúng ta đều có thể tiếp tục duy trì thành tích không tụt hạng thì họ có thể đáp ứng điều kiện của chúng ta vậy nên các vị có thể thành công hay không toàn bộ đều dựa vào nỗ lực của chính chúng ta cùng nhau cố gắng thôi nguồn vốn lớn nhất để cậu có thể đàm phán các điều kiện với nhà trường chính là thành tích của cậu đương nhiên nhà trường đồng ý cho cậu cơ hội cũng là bởi thành tích này thành tích thi lên cao t r u n g mặc dù rất quan trọng nhưng cũng không thể quyết định hết thể mọi chuyện trừ khi bọn họ có thể tiếp tục duy trì thành tích thậm chí còn gia tăng nó phải dùng chính thành tích thực tế của bọn họ để nói cho nhà trường biết rằng bọn họ có năng lực thì trường học mới có thể thật sự mở cửa sau cho cả đám hơn nữa đến lúc đó người khác hỏi vì sao mà bọn họ có đặc quyền như thế thì vẫn có thể trụ vững được hơn nữa lãnh đạo trường còn nói với nhạc thính phong rằng cho dù thành tích một tháng sau của bọn họ có tốt nhưng nếu trong các kỳ thì sau này mà chỉ cần một lần giảm sút u thì tất cả mọi đặc quyền kia đều sẽ bị hủy bỏ nhạc thính phong đồng ý rồi cậu chưa bao giờ lo lắng về bản thân mình mà chỉ có chút lo lắng cho bọn hầu trí tân thành tích cả đám đều không tồi nhưng cũng không thể kéo người khác lên cao được bọn họ cần phải cố gắng nữa nhạc thính phong nói xong những người khác đầu tiên là s ử n sốt sau đó lập tức mắt mũi cả đám đều phát sáng tinh thần phân c h ấ n vô cùng nhiệt tình mạnh hoành sắn tay hào nói yêu cầu này của nhà trường tớ thấy vẫn tốt cả như vậy chúng ta có thể được quyền lợi này mãi chỉ cần cố gắng thôi mà tớ thấy không thành vấn đề để có thể ngày nào cũng được ăn cơm do lâm chầm nấu tớ có liều mạng cũng sẽ cố gắng hầu chí tân vô vô bộ ngực to tớ cũng vậy tớ sẽ vì ba bữa cơm ngon một ngày mà liều mạng tôn tưởng khôn thở dài một tiếng đ ỗ n g nhiên tớ có cảm giác tràn trề chờ đợi vào tương lai thế nhỉ thật sự phải cảm kích trường học đã đưa ra khích lệ thế này tớ triển lộ tu triệt cười cười tốt thôi không thành vấn đề vì thế bọn họ cùng nhau nhìn về phía lâm trầm cậu không nói gì chỉ yên lặng cấm bút bắt đầu làm bài ở ký túc xá của bọn họ người cần lo lắng nhất không phải là bọn họ không phải nhạc thính phong mà là lâm trầm hiển nhiên mọi người đều biết rằng công việc khó khăn nhất là thuộc về lâm trầm cậu ấy phải rất rất cố gắng để có thể vượt qua nhạc thính phong vào cuộc thi tháng tới một tháng này bọn họ vẫn phải ngẩm đắng nuốt cay mà ăn cơm ở canteen nhưng nhà trường cũng nói ngẫu nhiên nấu cơm một lần cũng được nhưng không được kinh động đến gì quản lý ký túc xá có điều này làm động lực sau hôm đó toàn bộ đám thiếu niên trong phòng ký túc xá của n h à thính phong đều bắt đầu cố gắng học tập không ngừng chỉ cần có thời gian trừ lúc ăn cơm khi ngủ và khi vào vê nút cờ toàn bộ thời gian đều dùng để học tập Buổi sáng. bọn họ còn đi theo nhạc thính phong tới sân thể dục chạy bộ chương hai n trăm bảy m ư chờ thành tích hai tuần liên tục sau hai ngày đầu tiên chịu cảnh tứ chi đau nhức sau đó bọn họ đã dần quen n h ờ n g à y ngày rèn luyện mà đám mỡ trên người hầu trí tân đã giảm đi không ít một tháng trôi qua mỗi người bọn họ đều nhận ra sự thay đổi của bản thân vô cùng rõ ràng tuy rằng mỗi ngày đều phải dậy sớm vào buổi sáng nhưng tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với trước hơn nữa cũng cảm nhận rất rõ bước chân nhẹ bấm mối khi đi đường xuân sang thu tới buổi chiều đại đa số mọi người đều cảm thấy buồn ngủ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tinh thần phân chấn học tập cũng không thấy quá sức ngâm nga từ đơn tiếp nhận thêm kiến thức cũng rất nhẹ nhàng húng chi còn có lâm trầm và nhạc thính phong t ỏ a chấn ở đó dù bọn họ có vấn đề gì khó hiểu đều có thể giải quyết dễ dàng đám mạnh hoành không chỉ một lần càng khái có hai vị đại thần này phù hộ thì bọn họ cần gì sầu lo thi không tốt nữa trong một tháng này buổi tối cả đám đều về phòng nấu cơm ba ngày ngẫu nhiên cũng ngồi ăn ở căn tin nhưng đa số đều là khi nấu ăn buổi tối ăn sẽ chuẩn bị luôn cơm cho buổi trưa hôm sau tuy rằng cũng có bị gì quản lý ký túc xá phát hiện hai lần bị bạn phòng khác gõ cửa kháng nghị vài lần nhưng mà chỉ cần không c ú t điện thì bọn họ vẫn làm theo ý mình như cũ di quản lý cũng tới cáo trạng với chủ nhiệm lớp bên kia vài lần nhưng cũng không có hiệu quả thầy giáo ngưu lần này cảm nhận sâu sắc về sự bất lực của bản thân mấy thằng nhóc này chỉ làm theo ý mình căn bản là không nghe quản giáo của ông rồi trong lòng thầy giáo ngưu thậm chí còn muốn trong kỳ thi đầu tiên này ra để cho bọn nó khó một chút để bọn nó thu liếm thu tính tình đỡ phải lo cảnh n h ớ đâu bọn nó thi tốt thì về sau lại càng thêm vô pháp vô thiên tuy rằng nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi thầy giáo ngưu thấy sự cố gắng của cả đám thì vẫn rất vui mừng tuy rằng mấy thằng nhóc này không chịu quản hàn giáo nhưng ở phương diện học tập vẫn rất chịu khó không qua loa chút nào không bao lâu sau cuộc thi đầu tiên đã tới đêm trước cuộc thi p h o n g ký túc xá làm một nồi lẩu không ai nói gì tất cả đều cố gắng ăn nhiều hơn một chút tới lúc tắt đèn ngủ mạnh hoành mới nói một câu ngày mai cố lên chúng ta không cần quá khẩn trương cũng đừng có áp lực dù sao một tháng này chúng ta đều đã rất cố gắng không ai nhàn hạ cố gắng lên tháng sau chúng ta tiếp tục ăn uống cố gắng cố gắng nếu không được chúng ta lại tiếp tục cố gắng tiếp nhạc thính phong mỉm cười đúng vậy cái mà đám thiếu niên không thiếu nhất chính là nhiệt huyết đối với bọn họ mà nói hai chữ thất bại vẫn không phải là điều gì đáng sợ cả ở tuổi bọn họ đúng là không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì lộ tu triệt cười nói nói rất đúng cùng lắm thì cố gắng thêm nữa ngủ đi đừng nghĩ gì nữa cả người vốn có áp lực nhất là h ậ u t r í tân và tôn tường khôn nghe nói vậy cũng không khẩn trương nữa xoay người ngủ sợ cái gì sợ cùng lắm thì tháng sau lại tiếp tục thành tích của cuộc thi lần này đối với phòng năm trăm mười một ký túc xá là rất quan trọng học sinh khác trong lớp cũng biết cuộc thi lần này đối với bọn họ quan trọng ra sao thậm chí có người còn cá cược đại đa số đều nghĩ rằng bọn họ sẽ không làm được đến lúc thi xong có rất nhiều người chạy tới hỏi họ thi thế nào bọn họ đều trả lời rất thống nhất dù sao chỉ vài ngày nữa là có kết quả thôi hiện giờ cậu hỏi tôi tôi cũng không biết chờ thành tích đi trăm bảy mươi mốt thành tích đã về thi cử xong xuôi cũng đã tới cuối tuần trước khi thi mọi người tuy đều tin tưởng trăm phần trăm nhưng trong lòng mỗi người nhiều ít gì cũng đều có chút không yên k ế t quả chưa về thì không ai có thể biết trước điều gì cả thi cử xong cũng đúng vào dịp nghỉ về nhà nghỉ ngơi hai ngày đúng trưa hôm sau trở lại trường học sau khi hết giờ tự học trở lại ký túc xá lâm trầm rán bánh rán cho cả đám ăn xong tất cả không nói gì khác cắm đầu đi ngủ thầy chủ nhiệm nói nếu không có gì thay đổi thì kết quả chính thức sẽ được công bố vào thứ tư bọn họ cứ nhẫn lại mà chờ đợi đi đám tham gia cá cược thì lại rất lo lắng vẫn muốn nghe ngóng thành tích của bọn họ ra sao sau khi nhạc thính phong biết chuyện này liền cùng lộ tu triệt bỏ tiền túi ra sau đó lại bảo mạnh hoành tìm người âm thầm tham gia cá cược một phen đương nhiên là cược bọn họ thắng hiện tại đại đa số mọi người đều nghĩ rằng bọn họ không thể thành công nhưng cậu luôn tự tin vào bản thân mình cậu không nghĩ rằng mình sẽ thất bại đã có cơ hội cho các cậu kiếm tiền thì tại sao cậu không kiếm chứ cuối cùng cũng chờ được tới thứ tư giữa trưa tờ thông báo kết quả được dán trên bảng thông báo ở lớp thứ nhì sau giờ học mạnh hoành cùng hầu trí tân và tôn tưởng khôn vội vàng chạy ra xem khi bọn họ đi tới nơi bảng thông báo đã được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người rất nhiều người đều muốn xem thành tích của bản thân trong tờ thông báo mạnh hoành gầy nhất cậu luôn lách trong đám người để tới xem cậu đến trước tờ thông báo nhìn vị trí thứ nhất và thứ hai trước quả nhiên không ngoài dự kiến Nhạc Thính Phong và l â mỗi Trầm, một người thứ nhất, một người thứ hai, xửng xửng trên cùng, bật Thành tích điểm, trí thứ Trầm trí thứ đám kém điểm, Lâm điểm. m người người đứng sừng sững cùng, nổi hơn hẳn hơn nhau nhưng còn hơn người đến dưới. hai, hai hai phía chỉ của của cao ở ở ở cả có vị vị kỳ thi ở trường số một này đều viết tên của một trăm người đầu tiên trên giấy đỏ ngoài một trăm người này thì tất cả đều chỉ được in trên giấy a 4 màu trắng mạnh hoành đương nhiên là xem danh sách một trăm người đầu tiên trên giấy đỏ trước nhạc thính phong và lầm chầm thì không có gì bất ngờ rồi nhưng nếu bọn họ lại bị mấy người bọn cậu kéo chân thì mong mọi được ăn ngon của các cậu sẽ bị mất mất thôi để an toàn mạnh hoành bắt đầu nhìn từ sau ra trước cậu sợ bỏ lỡ tên của mình nên cố gắng nhìn rất kỹ từ số một trăm đến số năm mươi mốt đều không xuất hiện tên của bốn người bọn họ lại nhìn tiếp về trước bốn mươi cái tên tiếp theo đều không có mạnh hoành khẩn trương đến nỗi đổ mồ hôi lạnh trên trán sao vẫn không thấy thế đừng bảo là thi không được nhá chương 2272, chúc mừng ước nguyện của chúng ta đã thành hiện thực tiếp tục dò lên phía trước đây rồi tôn tưởng k h ô n số 32. m ạ n h hoành cảm thấy rất vui vẻ trời ạ tiến bộ không ít rồi lại tiếp tục dò lên phía trước kìa hầu chí tân 30. m ạ n h hoành kích động đến nỗi tay cũng run lên mạnh hoành 24. khi cậu nhìn thấy tên mình liền vui sướng đến nôi thiếu chút nữa là nhảy hẳn lên trời ạ chuyện này thật sự là thân linh ơi phật tổ ơi đức mẹ ma di ả ơi chúa ơi thật sự là nằm ngoài dự đoán của cả đám phải biết rằng khi vào trường số một thành tích của bọn họ chỉ ở mức sáu mươi bảy mươi mà thôi dù sao thì toàn bộ những người giỏi nhất của cả thành phố này đều tập trung ở ngôi trường này sự chênh lệch giữa mỗi người đều rất mong manh nhưng kỳ thi lần này bọn họ lại vượt bậc hơn trước rất nhiều mạnh hoành kìm nén tâm tình kích động của bản thân tiếp tục dò tiếp lên trên vẫn không thấy tên của lộ tu triệt đâu mạnh hoành nhìn đến tận số 14 mới tìm được lộ tu triệt giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi chỉ cần sung sướng hoan hô là được mạnh hoành cũng bất chấp mình đang đứng ở ngoài hành lang sung sướng nắm chặt nắm tay mà hét lên ô、oh, hát dè tuyệt t vời nghe được tiếng hoan hô đầy phấn khích của mạnh hoành hầu trí tân và tôn tưởng khôn vốn đang cố gắng chui vào trong vội gọi hỏi mạnh h à n h thế nào rồi chúng ta thi thế nào mạnh h à n h lách khỏi đám người kích động đến nỗi mặt mũi đỏ bừng về rồi nói tiếp tuy nhiên khi thấy biểu hiện của mạnh h à n h như vậy thậm chí ánh mắt còn phát sáng lấp lánh như đèn pha thì hai người hầu trí tân đều biết lần này nhất định là vô cờ ù gờ tốt nhưng khi chưa nghe chính miệng mạnh h à n h nói ra thì hai người bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút không yên Bọn họ mới đi, đám người phía sau liền liễu dịu nói phía mới đám đi, liễu sau dịu chúng u cậu y này ệ n trưởng mạnh hoành người bạn cùng phòng của cậu ta đó. Thành tích lần Vừa và của của ta của rồi là lớp lớp tích t đó. ký c xá b ọ họ thật sự quá mức siêu việt rồi. Thứ nhất thứ hai là nhạc thính h việt sự siêu quá mức rồi. n là p o và lâm ta Quả thực cả hai đại đầu sọ không cả chỉ là người phăng thôi căn bản là không so nổi đâu tớ thấy từ thanh trự ở vị trí thứ ba còn xấu hổ hơn ấy nhạc lâm hai đại thần quá lợi hại bốn người còn lại trong phòng bọn họ cũng không phải ngồi không ít nhất còn nằm trong top ba mươi hai đó thành tích của mỗi người bọn họ đều bay lên với tốc độ tên lửa thật hâm mộ bọn họ quá đi có thể ở cùng ký túc xá với nhạc thính phong và lâm trường nhất định là có thể tự nấu ăn sung sướng tất cả mọi người đều hâm mộ và ghen tỵ hận nỗi vì sao lại không phải mình được ở cùng một ký túc xá với đại thần chứ ôi chao không phải lần này ký túc xá bọn họ đã đánh cược với ban giám hiệu nhà trường sao ban giám hiệu nói là nếu thành tích trong cuộc thi lần này của bọn họ có thể tăng lên thì về sau bọn họ có thể nấu cơm ở ký túc xá ạ còn có thể như vậy sao trời ạ với thành tích này của bọn họ thì nhất định là được rồi thật â m mộ quá đi tôi cũng muốn được nấu ăn trong ký túc xá trọng tâm sự hâm mộ của cả đám chuyển sang việc về sau bọn nhạc thính phong được tự nở ăn trong ký túc xá sau khi trở lại ký túc xá mạnh hoành nói với bọn họ tớ làm lớp trưởng xin chúc mừng mọi người trong ký túc xá của chúng ta từ giờ cho đến kỳ thi tiếp theo của chúng ta mỗi ngày đều có thể được ăn ngon rồi tôn tưởng khôn và hầu chí tân vui vẻ hoan hô rồi vỗ tay lên bàn rốt cuộc lần này chúng ta thi được bao nhiêu điểm vậy bao nhiêu điểm thì không nhớ rõ nhưng mà thứ tự thì nhớ rất rõ tất cả mọi người đều tăng hạng rất nhiều so với đầu vào kỳ thi trung khảo nha mạnh hoành lần lượt đọc thứ hạng của từng người cho cả phòng hầu chí tân kinh ngạc đến nỗi tự véo khuôn mặt mập mạp của mình t r ờ i ạ t r ờ i ạ không phải chứ không phải chứ tớ thật sự thi tốt như vậy á, t r ờ i ạ không được không được tớ cần phải bình tĩnh một chút lộ tu triệt nghe thấy mình ở vị trí thứ mười bốn thì nhữ mày không nói mạnh hoành kỳ quái hỏi cậu cậu thi tốt như vậy mà sao lại không vui thế chương hai n trăm bảy m ư thiên tài có cố gắng là kẻ đáng sợ nhất lần đầu tiên đã thi tốt như vậy thì về sau làm sao duy trì dễ dàng được nhỉ dù có thăng hạng nhưng biên độ cũng không lớn được sau này có nhiều cuộc thi như vậy cơ mà sớm biết thế này thì làm sai thêm mấy câu có phải hơn không đám người đang đứng xung quanh hóng bọn họ nói chuyện vừa nghe được mấy lời này của lộ tu triệt liền tức giận muốn xông vào đ ậ p cầu tên này quá đáng quá quá quá đáng luôn làm sao cậu ta có thể như vậy chứ hầu t r í tân gật đầu chuyện này cũng phải lần đầu tiên đã thi tốt thế này về sau muốn tăng hạng nữa quả là không dễ dàng nhất thời tâm trạng bọn họ lại trở nên lo lắng nhạc thính phong cuối cùng bèn nói đừng nghĩ nhiều nữa dù sao thì tạm thời nguyện vọng của chúng ta có thể thành hiện thực rồi về phần những chuyện sau này thì cố gắng thêm một chút là được lời này của cậu vừa ra mấy người còn lại lập tức lại trở nên vui vẻ mà ngược lại từ đầu đến cuối biểu hiện của lâm trầm đều không thay đổi vẫn ngồi viết viết ở đó sau khi thành tích được công bố các tiết học sau đó ở từng lớp giáo viên trả lại bài thi của mỗi người sau đó giảng bài thi cho bọn họ sau khi giảng xong bài thi tất cả giáo viên đều dùng ánh mắt yêu thích nhìn nhạc thính phong và l â m trầm thành tích của hai bọn họ thật sự không nằm trên cùng một cấp bậc với những học sinh còn lại buổi chiều đến tiết học của thầy giáo ngưu hôm nay mặt mũi thầy vô cùng hưng hào hăng hái xem ra là khi ở văn phòng thầy ấy đã được nở mày nở mặt một phen thầy giáo ngưu cảm khái nhìn sáu cậu thiếu niên đang hưng phân kia chả mấy đứa nhóc này thật sự là đã làm được nha trong cuộc thi đầu tiên này tất cả bọn chúng đều thi không tệ ngoại trừ nhạc thính phong và lâm trầm không có thay đổi gì về thứ tự thì những đứa còn lại đều tăng hạng so với thành tích khi thi trung khảo còn vượt lên trước khá nhiều sau khi phát bài thi cho lớp thầy vừa cảm khái vừa vui mừng nói kết quả của cuộc thi lần này đứng đầu vẫn là nhạc thính phong lâm trầm xếp thứ hai đương nhiên hai người bọn họ cũng xếp thứ nhất thứ hai của toàn khối đây là chuyện đáng để ăn mừng mọi người hãy cho các bạn ấy một chàng vỗ tay chúc mừng có thầy chủ nhiệm lớp khởi s ư ớ n g những người khác đều vỗ tay đương nhiên trong chuyện này có mấy người là thật lòng thì chưa biết được chủ nhiệm lớp phất tay bảo mọi người dừng lại tiếp tục nói tất cả mọi người cần phải học hỏi lâm trầm và nhạc thính phong hai người bọn họ chính là tấm gương học tập của toàn bộ học sinh năm nhất chúng ta ngoài thiên phú của cá nhân các em ấy cố gắng ra sao tất cả các em đều có thể nhìn thấy những người bạn học như vậy đáng để các em học thở ngoại trừ nhạc thính phong và lầm trầm ra vẫn còn vài em học sinh khác cũng đáng được khen ngợi lộ tu triệt mạnh hoành hầu trí tân tôn tường khôn bốn em này cũng có tiến bộ rất nhanh bởi vậy có thể thấy rằng chỉ cần các em cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả các em hãy cho các bạn ấy một t r à n g vỗ tay vì thế trong phòng học lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã giảng bài thi xong vẫn còn vài phút nữa mới tan học tâm tình thầy giáo ngư không tệ nhân tiện nói nếu ai còn vấn đề gì không hiểu thì có thể giơ tay phát biểu có thể hỏi những vấn đề không liên quan đến học tập cũng được chương 2274, phải sung sướng một p h e n có một học trò đứng lên cậu ta học tập cũng không tệ thành tích không tốt như nhạc thính phong và lâm trầm nhưng cũng xếp hạng ba ở lớp lần này thi xếp thứ bảy toàn khối thưa thầy em có thắc mắc thầy giáo ngư gật đầu bạn học lý uy em nói đi thầy giáo chuyện em muốn hỏi chính là tất cả mọi người đều nói rằng chỉ cần nhóm nhạc thính phong và lâm trầm có thể giữ vững thành tích không đổi hoặc là có thể tốt hơn nữa thì sẽ cho phép bọn họ tự nấu cơm ở ký túc xá điều này có phải là sự thật không thầy giáo ngưu co rút khoe miệng chuyện này ông không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề xấu hổ thế này hôm nay ông đang vô cùng vui vẻ vui vẻ tới mức quên luôn chuyện này đám nhóc nhạc thính phong thi tốt như vậy trường học đương nhiên là sẽ đáp ứng điều kiện của bọn chúng nhưng mà khi ở trên lớp thế này làm sao ông có thể nói cho đám học trò của mình đây thầy giáo ngưu đành nói rõ ràng chuyện này đúng là sự thật rồi điều này có nghĩa là không cần biết là ai chỉ cần có thể đứng đầu là có thể tự nấu cơm phải không ạ cái này thầy cần phải hỏi lại lãnh đạo nhà trường đã bọn mạnh hoành i ữ u ngôi đầy khinh thường mặc dù đứng thứ bảy kỳ thi cũng là kết quả không tồi nhưng mang ra so sánh với nhạc thần của bọn họ thì không phải là kém nhiều lắm hay sao hiện tại thật sự còn chưa có người nào có khả năng phân cao thấp với nhạc thần của bọn họ đâu mà nhạc thính phong thản nhiên nói đúng vậy chỉ cần cậu có thể đứng thứ nhất trong kỳ thi là có thể tự nấu cơm ban giám hiệu nhà trường đã nói như vậy đó lý h uy ngồi xuống được vậy tôi đây không có vấn đề gì nữa ý tứ của cậu ta rõ ràng là muốn tranh vị trí thứ nhất với nhạc thính phong nhưng lại bày ra bộ dạng ta đ ầ y tin chắc mình sẽ làm được thầy giáo ngưu ngượng ngùng cười năm nay là cái năm gì vậy hả trời học sinh cũng khó quản đến thế trung tan học cũng gieo vang thầy giáo ngưu vội nói tan học rồi rời đi lý uy đi đến trước mặt nhạc thính phong nói nhạc thính phong cậu cứ chờ đó sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt qua cậu để trở thành người đứng đầu nhạc thính phong ngẩng đầu hờ lý uy hờ không có lời gì khác sao thế này thật xấu hổ quá đi để vãn hồi sự xấu hổ của mình lý uy vội nói cái kia tôi hy vọng cậu cũng sẽ cố gắng tôi không muốn tỉ thí với một đối thủ không dốc toàn lực ra vậy trước hết cậu hãy xử lý hết mấy người đứng phía trước số hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sau ấy h ừ tôi đương nhiên sẽ xử lý hết từng người bọn họ người đang một mực ngồi tập trung làm bài ở bàn đầu là lâm trầm ngẩng đầu lên nhìn về phía lý uy không nói gì nhưng ánh mắt lại khiến đối phương cảm thấy đáng sợ mạnh hoành không nhịn được mà cười phải xử lý lâm trầm thì cùng với việc xử lý vị trí thứ nhất có gì khác nhau đâu lâm trầm buồn bã nói tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu nói xong cậu lại cúi đầu làm bài muốn xử lý cậu sao vậy thì phải xem cậu có đồng ý hay không đã chứ khoe miệng lý uy có rút một chút cậu ta vốn rất tin tưởng vào bản thân mình tương lai còn tới ba năm cơ mà thời gian dài như vậy ai nói không thể cơ chứ hầu chí tân chờ lý uy đi rồi lắc đầu tính tình tên nhóc này hơi bị hấp tấp nóng nảy nhé mạnh hoành thở dài nói có lẽ là đang mơ ngộ ấy mà người khác cũng đang mơ có quyền lợi như chúng ta ấy chứ tôn tường khôn hỏi một câu chẳng lẽ các cậu không ai nghĩ xem đêm nay về chúng ta sẽ ăn gì sao mạnh hoánh v ũ bàn an lẩu đi tất nhiên là phải làm nồi lẩu rồi phải tưng bừng chúc mừng tan học tớ sẽ đi mua nước ngọt đêm nay phải vui vẻ một phen chương 2275, h ọ c bá siêu cấp của ký túc xá đám học trò xung quanh nghe được thì nguyên một đám vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận ngẫm lại thì cả đám đều ngán ngẩm tự trách sao mình lại không được phân vào phòng 511 nhỉ có thể đường đường chính trinh nấu cơm không phải đợi đến nửa đêm nữa lúc tan học bọn họ liền về sớm tự phân công nhau mạnh hành thậm chí còn chạy đến căn tin tìm một chú mình quen biết để muốn xin ít nguyên liệu nấu lẩu cả đêm đó bọn họ không thèm đóng cửa cả phòng thông gió hương thơm đồ ăn trong phòng tràn ra ngoài khiến từng đứa học trò lỡ đi ngang qua đều thèm thuồng đến chạy nước miếng hoán niệm với phòng năm trăm mười một càng lúc càng sâu nhưng có đoán cũng không có cách nào ai bảo bọn họ không bằng người ta chứ đây là nguyên một phòng toàn học b à đó buổi tối trước khi ngủ mạnh hoành vui vẻ nằm trên giường nói quá sung sướng cảm giác không cần phải ăn lén ăn lút ăn thật sự là quá sung sướng tớ quyết định về sau vì để có thể mỗi ngày đều được ăn uống ngon lành như vậy nhất định tớ phải cố gắng học tập quyết không thể trở thành vật cản trở cho ký túc xá của chúng ta hầu t r í tân vương tay tớ cũng vậy tớ cũng vậy quyết không thể trở thành cản trở vì sự nghiệp ăn ngon sau ẽ chăm chỉ phấn đấu, cố gắng học phân hướng h mỗi tập, p gắng ngày đấu, đều về í trước.、Vì、thế, sự nghiệp được ăn ngon đã trở thành động lực cho toàn thể thành thì được được lực cho Chỉ cần c Vì viên nghiệp phòng h sự ăn ngon động ăn ngon đã 511. mấy y ệ ngày học tập và vân vân mây mây ì đó, đều hết thể đều không l vấn n đề. Sau g à hôm đó học sinh trong lớp liền phát hiện toàn thể nam sinh trong phòng ký túc xá 511, trừ đại thần nhạc thính phong vẫn còn bình thường ra thì toàn bộ những người khác đều như đã phát điên luôn dường như đã đem tất cả thời gian đều đặt vào chuyện học tập bình thường vốn chỉ có một l â m trầm hiện tại là thành l â m trầm ít năm mấy học trò còn lại trong lớp căm giận nói cả đám đều đã học tập tốt chỉ số thông minh cao mà vẫn cố tình cố gắng như vậy sao lại không cho người khác một con đường sống thế hở có một bộ phận lớn học sinh cũng không thích không phải chỉ là cố gắng thôi sao chúng tôi cũng có thể cố gắng tất cả mọi người đều muốn khiến mấy tên trong phòng ký túc xá kia tụt vài hạng không xử được hai vị học bá cực mạnh kia thì thôi nhưng không lẽ lại không thể liều mạng với bốn người còn lại hay sao nhưng sau đó khi trải qua thêm vài cuộc thi nữa thì sự thật đã chứng minh bốn người còn lại kia cũng không phải người dễ chọc thành tích ở mỗi kỳ thi đều là những bước đi tăng hạng vững chãi không ai thụt lùi chút nào cho nên chuyện ký túc xá bọn họ được nấu cơm cũng đã liên tục kéo dài học tập tốt vốn đã khiến người ta yêu thích rồi học tập tốt mà còn càng lớn càng đẹp trai thì lại càng hấp dẫn con gái nhạc thính phong lộ tu triệt và lâm trầm là những người nhận được nhiều thư t ì n h nhất chỗ thư tình mà ba người bọn họ nhận được cũng phải tính bằng cân rồi đó nhưng lạ là cả đám bọn họ lại luôn thờ ơ trên cửa ký túc xá của bọn họ có viết một tờ giấy ghi dọn sạch hết thể tất cả những chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc học kể cả sắc đẹp yêu đương có lợi ích gì chứ còn chẳng bằng mỗi ngày được ăn cơm do lâm trầm nấu lâm trầm chỉ cần r á n một cái bánh rán thôi đối với mạnh h à n h mà nói là đã có thể địch nổi hết thảy mọi thứ trên đời đừng ai có tâm tư muốn ảnh hưởng tới quyết tâm cố gắng học tập của bọn họ sau một thời gian p h o n g ký túc xá năm trăm mười một của bọn họ xem như ở đã nổi danh toàn trường chỉ cần nhắc đến năm trăm mười một là toàn bộ giáo viên học sinh đều biết rằng đây là một phòng ký túc gồm sáu người mà nguyên một đám đều là những học bá siêu cấp hai năm đã nhanh chóng trôi qua sáu người trong phòng 511 đã thuận lợi bước vào năm thứ ba trong hai năm này không ai có thể lung lay được vị trí thứ nhất và thứ hai của nhạc thính phong và lâm trầm mà lâm trầm cũng chưa từng một lần thành công vượt lên vị trí thứ nhất bốn người còn lại cũng đã từ tốp giữa nhóm thượng đẳng mà vượt lên tuy rằng không siêu việt được như hai đại lao biến thái kia nhưng người khác cũng đừng hòng vượt qua bọn họ